t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn bởi vì nữ nhi là c h i kỷ nhỏ áo đ ô n g a thật đúng là mạnh bông a nếu không phải đối phương là cái sáu bảy mươi lao thái thái hoàng b a o đoán chừng một đ ấ m liền chào hỏi bên trên đi hắn giận quá thành cười chúng ta sợ đ ồ n g đất như vậy cá làm sao lại ném cũng chỉ có ngươi nhặt được người khác nhặt không đến vậy ta mặc kệ dù sao chính là ngươi lão bản cá độc chết ta lớn cháu trai cho nên ngươi lão bản phải chịu trách nhiệm lao thái thái trực tiếp bắt đầu chơi s ỏ lá các ngươi nếu là không bồi thường ta liền mỗi ngày ngồi ở chỗ này khóc lao thái thái ngươi cái này coi như không chính cống rõ ràng là ngươi trộm đi đồ của người ta người ta ngược lại thành tội nhân đi ngang qua quần chúng có một phần nhỏ là biết chuyện này chân tướng nhìn không được giúp đỡ sở thiên nói chuyện ngươi không biết ngươi để người ta cá trộm đi về sau người ta vì tìm ngươi lại là cha giám sát lại là phát bình đại t u y ê n cáo coi như ngươi không lên mạng ta không tin ngươi con trai con dâu phụ mà lớn như vậy người còn không lên lưới chẳng lẽ liền nhìn không thấy sao còn có người ta sở động gia đại nghiệp lớn tại sao muốn đi tới độc hại cháu của ngươi mắc m ơ gì tới ngươi mà người cài cho săn lão thái thái trực tiếp bị hỏi thẹn quá hóa giận gia đại nghiệp đại lại có gì đặc biệt hơn người về sau đây không phải là toàn bộ đều là muốn cho con cháu sao hắn chính là ghen ghét ta lớn cháu trai thông minh cho nên hạ độc hại ta lớn cháu trai s ở thiên nghe đơn giản bó tay rồi ta căn bản cũng không nhận biết người lớn cháu trai nào biết được hắn thông minh hay không nghe nói ngươi vừa cưới lao bà không bao lâu đúng không người lão bà là nữ a vấn đề này một cái so một cái không hợp t ố i thưởng lao bà hắn không phải nữ còn có thể là nam người lão bà đến bây giờ còn không cho ngươi sinh con đi cho nên ngươi nhìn ngươi mặc dù có tiền nhưng là trừ tiền bên ngoài ngay cả con trai đều không có căn bản là chính là một người cô đơn có thể không ghen ghét ta lớn cháu trai sao s ở thiên xinh đẹp cái này lo g i c đơn giản không có kẽ hở hoàng bao gọi a sơ đem bọn hắn mang cho ta đi thôi liền nói bọn hắn trộm cướp lúc đầu bởi vì cái này ba đầu cá nóc mang đi một đầu vô tội tiểu sinh mệnh s ở thiên không có ý định tiếp tục truy cứu đi xuống nhưng là lao thái thái này buộc hắn a a sơ tốc độ rất nhanh năm phút liền chạy tới hiện trường trực tiếp đem người mang đi bất quá thẳng đến bọn hắn bị mang thời điểm ra đi lao thái thái vẫn là mặt mũi tràn đầy khư phục rõ ràng là cháu của ta bị đứa chết các ngươi dựa vào cái gì bắt ta h ẳ n là đi bắt h ta muốn nói cho hắn biết hạ độc hại cháu của ta biết cả chuyện từ đầu đến cuối a sơ mắt lạnh nhìn nàng chúng ta cũng sớm đã hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối sở đ ồ n g tại phát hiện mình cá nóc bị trộm về sau trước tiên cảnh cáo cá nóc có độc sự tình không n h ữ n g ở trên mạng ban bố thông cáo dùng lớn loa gọi hàng cảnh cáo còn báo lên chúng ta để chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ tìm người cử chỉ này phi thường kịp thời cho nên không tồn tại ý thức chủ quan hạ độc cũng không có khuyết điểm phạm tội đơn thuần thuộc về chuyện ngoài ý mớn sở động không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự cùng pháp luật trách nhiệm các ngươi có phải hay không cùng một bọn cái này sao có thể lão thái thái có chút trận tròn mắt chính là hắn cá độc chết cháu của ta hắn làm sao có thể một điểm trách nhiệm đều không có đúng a a sơ các ngươi có phải hay không sai lầm bọn hắn khẳng định là có trách nhiệm lúc đầu nãy giờ không nói gì trốn ở lao thái thái phía sau g i ả chết vợ chồng lúc này cũng không nhịn được n h ị từ chết rồi bọn hắn chỉ là muốn tới đây lừa bị p một khoản tiền mà thôi mặc kệ số tiền này có bao nhiêu cái k i a p tóm lại là tiền a không nghĩ tới tiền không có lừa bị p đến bọn hắn thế mà còn muốn bị bắt vào đi a sơ căn bản không thèm để ý bọn hắn lấy điện thoại di động ra phát hình lao thái thái ăn cắp video căn cứ video cùng sở đồng l ê n án trộm c ư ớ p tội danh cùng nhiễu loạn trị an tội danh thành lập căn cứ nước ta trị an quản lý xử phạt pháp thứ hai mươi tám điều quy định trộm c ư ớ p một vạn nguyên t r ở lên vật phẩm thuộc về khá lớn t i n h tiết bình thường sẽ bị phán xử ba năm trở xuống tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc là q u ả n chế đồng thời xử phạt kim các ngươi trước theo ta đi kết quả cụ thể cần phán quyết về sau có hiệu lực lao thái thái thế giới quan hồng mất ta đã nói rồi đây không phải là trộm kia là ta nhặt đến cùng là trộm là nhặt chính chúng ta sẽ phán đoán a sơ, a sơ. chúng ta không lộn xộn chúng ta không phải bồi thường một xem bọn hắn như thế nào chẳng những phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa còn muốn bị tóm chặt quýt cái tiêm một đôi vợ chồng lập tức sợ nhanh muốn chạy trốn đáng tiếc thì đã trễ không quản các ngươi nghĩ như thế nào tóm lại hiện tại muốn theo chúng ta đi lao già này thật không phải là người nhìn xem cái này toàn ra kỳ hoa bị mang đi hoang m a o hướng trên mặt đất nổ một ngụm cuối cùng có chút rất đáng tiếc thở dài một hơi thật sự là đáng thương đứa bé kia hai tử mới chín tuổi a sở thiên cũng rất tiếp hận bất quá cũng vẹn vẹn cũng chỉ là tiếp hận mà thôi hai tử sinh tại gia đình như vậy cũng coi là không may chỉ hy vọng hắn lên đường bình an tiếp sau mở to hai mắt đừng lại đầu thai đến gia đình như vậy sợ động quá đáng thương người trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến lao thái thái này l á gan cũng thật không là bình thường m ậ p người già bị đụng còn chưa tính thế mà đụng phải chúng ta sợ động trên đầu đây là cái gì gia đình a toàn bộ trong gia đình chỉ có đứa bé k i a là vô tội a trên internet người biết chuyện này đến tiếp sau về sau cũng đều là vô cùng thổn thức lao công giống như chuyện này bên trong ta cũng có lỗi biết được chết một đứa bé về sau nhiệt ba cũng cảm giác vô cùng n y náy nếu như không phải nàng nhất định phải mua hai đầu cá nóc trở lại khả năng liền có thể tránh khỏi lần này thảm kịch phát sinh s ở thiên tại trên đầu nàng vỗ một cái chuyện này ngươi không sai mặc dù cá nóc có độc chứng nhưng cũng là có thể hợp pháp nuôi dưỡng chúng ta mua mấy đầu cá nóc trở về nuôi lại không phạm pháp sai chính là bọn hắn thế nhưng là mặc dù nói như thế trong lòng của ta hay là vô cùng khó chịu nhật ba t ú i đầu thở dài s ở thiên còn là lần đầu tiên thấy được nàng như thế âm ức dáng vẻ nhịn không được có chút đau lòng từ phía sau ô m nàng eo thoát h â n đừng k ó chịu ta cảm thấy ngươi hẳn là quản quản lão cơ ngươi ừ n ta đều bị người bên ngoài xem thưởng ngươi không có chút nào quan tâm sao s ở thiên câu nói này thành công rời đi nhật ba lực chú ý là ai thế mà đám xem thường lão công t a à? ta cái này đi m a n g hắn có người nói ta ra đại nghiệp đại nhưng là đều không có đứa bé ngươi chẳng lẽ không nên cho ta sinh một cái sao s ở thiên sở lấy bụng của nàng chờ trong tay ngươi cái này vài bộ phim đập xong ngươi cũng đừng đập chúng ta hảo hảo chuẩn bị một chút hôn lễ chờ hôn lễ về sau liền sinh một cái nhỏ nhật ba thế nào nhật ba q u y ệ n miệng làm sao không phải tiểu sợ trời bởi vì nữ nhi là c h i kỷ nhỏ áo bông a chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi cái danh con hai người kết hôn đã gần một năm còn không có xử lý hôn lễ là thật có chút không thể nào nói nổi vừa vặn sở thiên hiện tại có tiền lại có nhản ngày thứ hai liền định đem hôn lễ sự tình đưa vào danh sách quan trọng tại nhật ba đi sau khi vào sở sở thiên cũng là đi một chuyến kỳ ngay cả đường dự định cùng cha mẹ thương lượng một chút hôn lễ sự tình tên tiểu tử thối nhà ngươi cuối cùng nghĩ đến xử lý hôn lễ sở cha rất vui mừng sở thiên có chút không hiểu rõ các ngươi nghĩ muốn chúng ta xử lý hôn lễ các ngươi cứ việc nói thẳng à, có thể thúc hải tử không thể thúc hôn lễ a chúng ta nào biết được các ngươi vẫn là phải xử lý hôn lễ các n g ư ơ i linh chứng thời điểm đều không có cùng trong nhà nói chúng ta còn tưởng rằng hiện tại các ngươi người trẻ tuổi lưu hành trực tiếp linh chứng không làm hôn lễ đâu sở mụ đem rửa sạch hoa quả đặt ở trên mặt bàn có chút vui vô cùng chờ các ngươi xong xuôi hôn lễ có phải hay không liền nên muốn hài tử rồi là có quyết định này dự định sinh mấy cái a mẹ ta cái này một cái còn không có đâu ngươi cũng đã bắt đầu suy nghĩ sinh mấy cái rồi đối với sinh mấy đứa bé trong chuyện này m ặ t sở thiên quyết định tôn trọng nhiệt ba lựa chọn dù sao đối với nữ nhân mà nói sinh con là một kiện phi thường tổn hại tổn thương thân thể sự tình mà lại tại sinh xong hài tử về sau thân thể từng cái con năng đều sẽ hạ xuống thậm chí còn có thể giải tản nhang cùng có thai v ă n nhiệt ba chức n g h i ệ p đặc thù nếu như nàng chỉ muốn sinh một cái sau khi ăn xong tiếp tục bảo trì mình trước đó dáng người đi làm việc sở thiên cũng sẽ không ngăn lấy tốt tốt tốt ngươi có thể quyết định sinh một cái mẹ đã rất cao hứng dù sao sinh con chuyện này khẳng định không thể trông cậy vào đệ đệ ngươi sở mụ rất vui vẻ làm sao không thể trông cậy vào em ta rồi gần nhất ta nhìn hắn cùng thanh, thanh tiến triển thân mau nói không chừng không bao lâu nhà chúng ta lại muốn nhiều một một người rất không có khả năng s ở mụ len lén nhìn thoáng qua lầu hai sở thị n h gian phòng cùng s ở thiên kề hai nói nhỏ ta biết ngươi đệ lấy được cái k i a c ô nương xinh đẹp phương thức liên lạc nhưng là cũng đã lâu rồi ngay cả người ta một lần đều không có hẹn ra rất hiển nhiên người ta tiểu cô nương cũng chỉ là coi hắn là lốp xe dự phòng căn bản là trướng mắt hắn cái này chưa chắc ca đương nhiên mẹ ngươi ta cũng là người t ừ n g trải s ở mụ cười ha hả năm đó ta và cha ngươi trong nhà cũng không đồng ý vì cùng cha ngươi hẹn họ ta còn bỏ qua t ư đâu kết quả té gãy trên chân trích xương Trong nhà n ằ m hai h t á người lúc cha ấy ở nhà nằm n thời điểm, g ơ i mỗi còn ngày chèo t ư n sang n g g ta. đây xem ư ơ nói ngươi đệ cùng cái cô nương kia, chúng ta cũng không phải không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, muốn thích, cũng cái kia, phải đệ cô chỗ, thích, ta thật một ý sao ớ m Mẹ, đã tủi khô bức cháy. Mẹ, ngươi khô cháy. bức s có thể dạng này nói m à đâu người ta tiểu cô nương còn muốn thanh danh s ở thiên cười hắc hắc mẹ ta còn không biết ngươi vì cha ta bỏ qua tường đâu bộ phận này có thể triển khai nói một chút sao đúng à mẹ ta cũng không biết ngươi lúc còn trẻ thế mà như thế mở ra s ở thịnh không biết từ chỗ nào xông ra một mặt bắt quái nhìn chằm chằm sở mụ ngươi nói ngươi cùng ta cha lúc còn trẻ yêu như vậy sầu trên miên về sau các ngươi ở cùng một chỗ sao sở mụ sửng sốt hai giây ngươi nói chúng ta ở cùng một chỗ sao đừng nói nữa l ã o bà ngươi xem ai đến rồi cổng sở cha mở cửa liền thấy một người mặc váy đỏ trung niên trong tay nữ nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến nữ nhân mặc dù bảo dưỡng thật không tệ nhưng chính là trên mặt sơn phấn quá nặng trên thân nồng đậm mùi nước hoa để cho người ta có chút khó chịu sở mụ thấy được nàng lần đầu tiên căn bản là không có nhận ra ngươi là ai nha nhỏ phương chúng ta mới hai mươi mấy năm không gặp m ặ thôi ngươi thế mà cũng không nhận ra ta rồi ta là ngọc mặc a chính là ngươi lúc học trung học tốt nhất cái kia k h u y ê mật chi ngọc n h i ệ tình t vịn quan hệ s ở mụ mới chọn hiểu ra nghĩ tới n g u y ê n lai là ngươi à cao trung thời điểm ngươi liền cùng nam nhân của ngươi ra ngoài làm việc ta ngay từ đầu còn ngươi có điện thoại về sau điện thoại của ngươi cũng không gọi được ta đi trong nhà người cùng người nhà của ngươi nghe qua ngươi bọn hắn đều nói không có tin tức của ngươi lúc ấy ta lo lắng chết ngươi chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì nhưng ta cũng một mực tìm không thấy ngươi không nghĩ tới ngươi một mực hào hào còn tới ma đô đây thật là duyên phận a đúng vậy à nhọ phương ta cao trung liền cùng nam nhân ta ra làm việc ngươi cũng biết ta cùng trong nhà mặt quan hệ không tốt bọn hắn muốn đem ta gà cho thôn bên cạnh thằng lốc kia đổi lễ hỏi ta cũng liền dứt khoát cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc ta sợ bọn họ đến lúc đó tìm tới ta cho nên quê q u á n người ta một cái cũng không có liên hệ kỳ thật ta là muốn liên lạc ngươi chỉ là lúc kia thông tin quá không tiện ta muốn liên lạc ngươi cũng liên lạc không được thật không nghĩ tới tỉ m ộ i chúng ta đời này còn có có thể gặp lại một ngày hơn hai mươi năm không có gặp hai cái tiểu tỉ mọi lúc này liền ôm ở cùng nhau gọi là một cái nước mắt rưng rưng sợ cha vừa nhìn thấy cái tràng diện này liền nhũ mày dứt mày dứ sở thiên giữ chặt hắn cha ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nhìn sở mụ cùng trình ngọc ôn chuyện tự rất chân thành sở cha len lén cùng sở thiên kể hai nói nhỏ nữ nhân chính là già mồm cái này có gì phải khóc đ ề u hơn hai mươi năm nếu quả thật muốn liên lạc làm sao có thể liên lạc không được xem xét chính là nhựa l à t i ệ p tỉ, tỉ m ộ i tình cha ngươi ở sau lưng nói mẹ ta nói xấu ngươi liền không sợ mẹ ta đến lúc đó cầm cái nổi g ọ t ngươi à. sở thịnh tiện siêu siêu lại gần vươn tay một ngàn khối phí bịt miệng lấy ra ta tất cả tiền đều tại mẹ ngươi cái kia một phân tiền tiền riêng đều không có sở tra nghiêng qua hắn một chút ngươi muốn đi mật báo liền cáo đi cha ngươi lừa gạt a i đây sở thịnh sửng suốt mấy giây kích động liền hướng gian phòng của mình chạy ngươi đừng nói phòng ta trong phòng t ắ m tấm gương đằng sau những số tiền kia không phải ngươi n g ư ơ i cái danh con sở tra kéo lại cánh tay của hắn năm trăm chín trăm sáu trăm bảy trăm thành g i a o sở thiên yên lặng nhìn xem hai người thật đúng là ngây thơ a tiểu thiên mau vào rất nhanh trong phòng khách vang lên sở mụ triệu hoán bị điểm tên sở thiên đành phải bước nhanh đi tới mẹ có chuyện gì không tới tới, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ngươi ngọc ngọc ca gì, tại ngươi còn không có ra đời thời điểm ta cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt ai đù, thật là nghĩ không ra nhỏ phương ngươi lại có tốt như vậy phúc khí ngươi xem một chút con của ngươi thật sự là một cái so một cái không chịu thua kém tiểu nhi tử còn tại bên trên hàng hiệu đại học đại nhi tử trực tiếp liền thành công ty đại l ã o bản tại ma đô kia là hô phong hoàng vũ hiện tại người nào không biết ngươi đại nhi tử lợi hại a chính là ta lão công đều nghĩ qua tới b á i phòng một chút ngươi đại nhi tử trinh ngọc giữ chặt sở thiên chính là một chất khen nhìn xem ánh mắt của nàng đ ộ n tác sở thiên bên này cũng phân biệt rõ ra mùi vị tới hình cảm cái này không phải đến ôn chuyện đây là tới bầu vĩu quan hệ à. chương hai trăm bốn mươi sáu cái này cũng không cần a di người đem ta khen quá mức ta cũng không có người nói lợi hại như vậy mặc kệ cái này t r ì n h ngọc là nghĩ như thế nào dù sao nàng để cho mình lão mụ cao hứng sở thiên đương nhiên cũng không để ý cho nàng m ấ y phần mặt múi nhìn thấy sở thiên thái độ tốt như vậy t r ì n h ngọc liền càng cao hứng nàng từ túi sách của mình bên trong lấy ra hai cái sớm chuẩn bị tốt h n g bao trực tiếp liền hướng phía sở thiên trong tay nét tiểu tiên h ta qua trước khi đến liền biết các ngươi đây là sớm cho huynh đệ các ngươi hai người chuẩn bị xong hầm bao cái này tiền bên trong không nhiều chính là a di một điểm tâm ý mà thôi các ngươi có thể nhất định phải nhận lấy nói thật cái này hồng bao xem xét liền không tệ sở thiên tùy ý điên một chút đỏ trong bọc tối thiểu có hai vạn đã đem hồng bao chống đến cực hạn nhiều một khối tiền đều chứa không tiến vào a di cái này hồng bao ta không thể nhận sở thiên bất động thanh sắc đem hồng bao cho lui trở về bất quá ngươi nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ có thể nói thẳng ngươi là của mẹ ta hảo bằng hữu chỉ cần là hợp lý sự tình ta khẳng định hỗ trợ ngươi đứa nhỏ này trước tiên đem hồng bao nhận lấy lại nói ta cho ngươi hồng bao lại không phải là vì để ngươi giúp ta làm việc đơn thuần là nhìn hai người các ngươi hảo hải tử thông minh đáng yêu ta rất thích ta cũng có một cái cùng ngươi không t r ê n h lệch nhiều nhi tử Trì ngọc nói liền kiên quyết hồng bao hướng sở thiên trong tay nét sở thiên nhìn thoáng qua nhận ai đây mới là hảo hải tử Trì ngọc xem xét sở thiên nhận nàng hồng bao lập tức đã nứt ra miệng tiểu thiên ta nói cho ngươi nhi tử ta cũng liền lớn hơn ngươi hai tuổi mà thôi ta và mẹ của ngươi quan hệ tốt như vậy trước kia còn nói về sau hai, hai nhà chúng ta người đều không có nữ nhi cái này kết thân ra sự tình liền xem như thất bại nhưng ngươi có thể cùng nhi tử ta kết vì huynh đệ a Tốt, có giành lại nói lấy ta và mẹ của ngươi quan hệ vấn đề này còn cần lại nói sao hai người các ngươi hải tử hiện tại chính là huynh đệ t r ì ngọc h n lôi kéo s ở thiên tay ngươi nói ca ca gặp nạn ngươi cái này làm đệ đệ chính là không phải muốn giúp một cái n g u y ê n lai、like、ở chỗ này chờ đâu s ở thiên nhìn thoáng qua mình lắm mụ bất động thanh sắc đẩy ra trình ngọc tay ở trên ghế s a lon ngồi xuống a di hắn thế nào cũng không chút chính là bị lừa chị ngọc nói đến con của mình lập tức hai cái vành mắt liền đỏ lên ta cũng là thực tại không có cách nào mới qua tới tìm ngươi nghe trình ngọc ý tứ này sở mụ cũng từ vừa rồi trong vui sướng trở lại mùi vị tới tình cảm trình ngọc hôm nay sở d ĩ tới là vì mình nhi tử sự tình à. s ắ p mặt nàng lập tức n h ạ t x u ố n g dưới sở thiên rất bất đắc dĩ được thôi ngươi nói xem con của ngươi là thế nào bị lừa còn có thể là thế nào bị lừa chính là yêu đương bị lừa hài tử nhà ta trung thực từ nhỏ đến lớn liền biết học vẹn cùng nữ hài tử không có cái gì tiếp xúc cho nên căn bản cũng không biết những nữ hài tử kia tâm nhãn xấu đến mức nào t r ì ngọc h n bưng kín lồng ngực của mình kỳ thật chuyện này cũng trách ta ta nhìn hắn đều hai mươi bảy hai mươi tám người đến bây giờ ngay cả cái nghiêm trình bạn gái đều không có cho nên một mực thúc hắn nhanh tìm cái bạn gái trở về ai biết hắn tìm cái cô gái hư cô bé kia không chỉ có lừa gạt hắn tiền còn lừa gạt tình cảm của hắn a di loại chuyện này ta có thể hỗ trợ cái gì a s ở thiên n ế u mày hắn cũng không phải tình cảm chuyên gia luôn không khả năng chạy tới an ủi lớn như vậy cái nam nhân a thiếu thiên ngươi làm sao nói đâu khả năng là nghĩ đến yêu mà không được s ở thịnh s ở mụ nữ khí mềm nhún một điểm an ủi t r ì n h ngọc ngọc ngọc ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì người cứ việc nói thẳng chỉ cần có thể giúp được việc bận bịu chúng ta nhất định sẽ giút kỳ thật cũng không có gì chính là cái cô nương kia nói nhi tử ta cưỡng gian đem nhi tử ta cho đưa t i ế n v à o nghe nói tiểu thiên ngươi quýt bên trong có quan hệ có thể hay không nghĩ biện pháp đem nhi tử ta cho phóng xuất ta a cái này t r ì n h ngọc nói lời để sở thiên đều hoài nghi mình có phải hay không năng lực phân tích xuất hiện vấn đề rõ ràng phía trước còn tại nói con trai mình là gặp tình cảm lừa đảo làm sao cái này ố néo mặt liền nói con trai mình tiến cục nhìn sở thiên cùng sở mụ sắc mặt hoài nghị t r ì n h ngọc nhanh vươn bốn ngón tay t h a thể ta nói với các ngươi nhi tử ta người kia trung thực từ nhỏ đến lớn liền không chút cùng nữ hải tử tiếp xúc qua p h ư ơ nhìn g diện kia n sự t ì căn cũng có cưỡng bước cái cô nương kia thu nhị ta thiền, coi cái bản không gian nói, nương nhị tiền, như nhị ta nghĩ đối nàng g hiểu, thể thu đi Lui kia đối làm làm một sao A. ta ta tử tử vậy c ũ g khẳng không cưỡng gian định phải A. sao Dù trinh a của ta ta có cách được cưỡng thể thể, tử nhân nhị khẳng định không lấy là làm ngọc nói như vậy chắc chắn sở thiên cả sửa lại một chút trong lời nói của nàng chi tiết làm ra mình lý giải cho nên nói cho cùng con của ngươi là bởi vì dc bị bắt a cũng hẳn không phải là dc a t r i n g ọ c sắc mặt có chút t r ô n tránh dù sao nữ nhân kia không phải vật gì tốt cầm nhị tử ta tiền lại cáo nhi tử ta cơ gian nói trắng ra là chính là ngại nhị tử ta cho thiếu đi sở thiên đã hiểu đây là một trận tiền chơi gái không có đàm lũng mà đưa tới tranh chấp kết quả một tranh chấp đem người cho tranh chấp tiến q u ý đối với mtc loại chuyện này mặc dù là pháp pháp nhưng sở thiên ngược lại cũng không phải là vô cùng phản cảm dù sao cũng là người liền có sinh lý nhu cầu hiện tại quốc gia tình huống chính là nam nhiều nữ ít, rất nhiều điều kiện kém một chút nam khả năng cả một đời căn bản là cưới không được vợ luôn không khả năng cùng mình tay sống hết đòi a ngẫu nhiên phát tiết một chút cũng rất bình thường a di n g ư ơ i đem con trai ngươi d à n h tự nói cho ta ta rảnh rỗi liền gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút tình huống nếu như tình tiết không nghiêm trọng con của ngươi đoán chừng không bao lâu liền có thể ra tốt t h i ể u thiên ta ơn a t r ì n h ngọc cảm ơn đái đức kéo lại sở thiên tay chờ nhi t ử ta từ cục cảnh sát bên trong ra ta nhất định khiến hắn mời ngươi ăn cơm h ả o h ả o cảm tạ ngươi cái này cũng không cần sở thiên lắc đầu mẹ ta cùng ngươi nhiều năm như vậy không gặp khó được tại ma đô có ngươi như thế cái hào bằng hữu ngươi muốn thật muốn hào hào cảm tạ ta, liền quá nhiều đi theo ta mẹ trò chuyện đi đây là khẳng định chúng ta vài chục năm hảo tìm hội lại hơn hai mươi năm không có gặp mặt vậy khẳng định có chuyện nói không hết chi ngọc miệng đầy đem chuyện này đáp ứng xuống sở mụ cũng rất cao hứng giữ nàng lại tay trả lại cho nàng nghĩ kế ngọc ngọc cho nhi t ử tìm bạn gái loại chuyện này có thể không thể qua loa a bạn gái tìm không tốt về sau tiến vào g i a môn đó chính là gà chó không yên nếu như con của ngươi không am hiểu cùng nữ sinh trung đụng lời nói ta cảm thấy g i a t r ư ở n g vẫn là phải xuất thủ can thiệp tương đối tốt ngươi đi tìm mấy cái bản phận trung thực lại sẽ sinh hoạt nữ hải tử cùng con của ngươi ra mắt dạng này là có thể tránh khỏi để con của ngươi gặp được cô gái ư vân g vân g vân g ngươi nói đúng đáng tiếc ngươi không có sinh nữ nhi à ngươi nếu là sinh cái nữ nhi cũng không cần như thế bởn chương hai trăm bốn mươi bảy tại đem trình ngọc đưa tiễn về sau sở thiên suy nghĩ trình ngọc chuyện này cũng chính là gọi điện thoại sự t ì n h cho nên cũng không có kéo về đến phòng liền cho lâm đội không đúng hẳn là lâm cục gọi điện thoại qua đi ngươi nói vụ án này ta không biết hẳn là người phía dưới qua tay ta cho ngươi hỏi hỏi vụ án này là ai làm sau đó đem phá án người phương thức liên lạc cho ngươi ngươi cùng người trực tiếp liên hệ là được lâm cục rất sảng khoái không bao lâu liền phát tới một cái phương thức liên lạc sở thiên tăng thêm đối phương đối phương dây thông qua s ở đồng ngài tốt ngài nghĩ muốn hiểu rõ cao phú cường vụ án kia thật sao a đúng hắn là pc bị bắt đúng không lúc này s ở thiên căn bản một chút cũng không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc còn cùng đối phương lôi kéo làm quen đây cũng không nghiêm trọng chứ nếu là nhận lầm thái độ tốt hẳn là hai ngày này liền có thể thả ra đi đối diện rất nhanh phát tới ba cái thật to giấu chấm hỏi s ở đồng ai nói cho ngươi cao phú cường là bởi vì pc bị bắt s ở thiên cũng rất kỳ quái cho đối phương tiền đó không phải là pc sao cái này còn có thể có khác sơ động vụ án này bên trong có rất nhiều bộ phận liên quan và cá nhân tư ẩ n theo nếp không công khai tòa án thẩm vân rất nhiều tin tức cũng là không công bố ra ngoài nhưng là ngài tình huống này không giống ta có thể cho ngài nhìn một chút hồ sơ bất quá xin ngài xem hết về sau cần phải giữ bí mật Ừm, một Xem một tốt.、Sở、thiên đáp ứng. Đối phương rất nhanh phát tới tử. hết tử Thiên trực tiếp ngốc trệ. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói Trình、Ngọc、Sát thực Đối ngốc Sở sau, Sở phương nhanh phần phần như Chỉ không Phú hoàn điện cái kia điện Nói nói nói dối. ứng. bản văn bản văn nào Ngọc Cường đáp đây? Cao về có có câu hắn cũng hoàn toàn chính xác cho tiền mẹ nó sau đó cho người ta nữ hài trong quần áo lấp hai ngàn khối tiền mà lại hắn cũng quả thật bị nữ hài lừa gạt nữ hài bị hắn khống chế thời điểm không dám cùng hắn phản kháng giả ý đáp ứng cầm hai ngàn khối tiền giải quyết riêng trở tay đem h ắ n cáo trọng yếu nhất chính là hắn đêm đó còn hút không ít chỉ có thể nói trình ngọc qua đến thuyết minh tình huống thời điểm kia là một câu lời nói dối đều không nói à chủ đánh chính là một cái chân tâm thật ý nhưng là mấu chốt tình huống cũng thật sự là một câu đều không có xét ra nếu như vậy còn nghĩ ra được không ở bên trong đợi cả một đời cũng không thể rồi nói thật ra Nguyên. đều ố i với ấ t là chứng cứ vô cùng xác thực nếu như môn trưởng hán thắng kiện sát xuất không lớn người đối diện đoán chừng coi là sợ thiên muốn đem cao phú cường cho vớt ra nhắc nhở hắn chuyện này đã không có cái gì xoay quanh đường sống nếu như ngày lớn rất khó không Ta không mặc u đầu, chiếu ố cố n người thiên ngươi là trực tiếp phụ trách vụ án này người đúng không? liền ngươi giúp ta ở bên trong hào hảo chiếu cố một chút hắn đem đi. Được. mời một m giúp tiếp cho trực trách chút phụ hào hảo lấy lắp là Vậy ra. Ta. ta Sở ở vụ dù đem người phóng xuất đây là khẳng định làm không được nhưng là hào h ả o đem người ở bên trong đặc thù chiếu cố một chút ngược lại là không có vấn đề gì cho nên đối phương rất sung sướng liền đáp ứng xuống chỉ bất quá đáp ứng về sau trong nội tâm vẫn còn có chút nói thẩm loại cặn bã này có cái gì tốt chiếu cố không có đem hắn ở bên trong làm gần chết cũng không t h rồi ta nói chiếu cố cũng không phải phổ thông chiếu cố đối với cặn bã phải nên làm như thế nào ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch đi bất quá sở thiên rất nhanh lại tăng thêm một câu hắn câu nói này làm cho đối phương xứng s ỏ s ở đồng ngươi nói cái k i a chiếu cố là mang song dấu m ặ c kép cái k i a chiếu cố sao đương nhiên được rồi s ở đồng loại cặn bã này coi như ngươi không nói ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt hắn đã ngài mở miệng vậy ta liền đem ngài cái k i a một phần chiếu cố và chính ta cái này một phần chiếu cố toàn bộ đều cho hắn tốt cảm ơn ngươi đêm nay đi về đông khách sạn ăn cơm chúc mừng nhi tử ta sắp ra ngục sở thiên bên kia kém chút bị nhìn thấy tình huống thật cho kinh điệu cái cảm t r ì ngọc h n bên này lại là cao điệu phát cái vòng bằng h ư u mời mình trong hội thân bằng hảo h ư u nhóm ăn cơm chúc mừng người muốn nói nàng xuẩn đi nàng biết che đậy sở mụn người muốn nói nàng thông minh đi nàng không che đậy người bị hại ban đêm đến đi về đông khách sạn ăn cơm bằng h ư u thân thích vẫn rất nhiều bất quá đại đa số đều là chạy tới xem náo nhiệt đương nhiên còn có một phần nhỏ người là chạy tới bấu vữu quan hệ dù sao sở thiên không rõ ràng trình ngọc tình huống bên kia thế nhưng là c h ngọc các thân thích lại là đối tình huống của nàng rõ như lòng bàn tay bọn họ cũng đều biết con trai của trình ngọc một đoạn thời gian trước gây thượng có tỷ còn bị phán án mười năm theo lý mà nói cái này trên cơ bản chính là chuyện chắc như đỉnh đóng cột bây giờ lại đột nhiên muốn chúc mừng con trai mình ra ngục ở trong đó có thể không có tấm màn đen sao ngọc ngọc xem ra con của ngươi thật là muốn ra có thể hay không cùng chúng ta nói một chút con của ngươi là thế nào được thả ra ngay từ đầu bọn hắn còn hoài nghi chuyện này có phải hay không có cái gì kỳ q u ặ c nhưng khi nhìn đến trình ngọc mặt mày hớn hở dáng vẻ về sau xác nhận chuyện này là thật dù sao trong khoảng thời gian này trình ngọc vì con của hắn trên dưới bôn ba trong vòng một đêm lão mấy tuổi nếu như không phải nhị từ sự tình giải quyết làm sao có thể vui vẻ như vậy đó là đương nhiên là có liên quan bột lại chị ngọc giữ kín như bưng dáng vẻ để đám người càng h i ể u kỳ quan hệ thế nào a cái này có thể không nói được dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng nhị từ ta mau ra đây là được rồi buổi tối hôm nay ăn ngon uống ngon à muốn ăn cái gì liền chút gì lao nương hôm nay cao hứng chị ngọc xuân phong đắc ý đi vào bao xương kêu gọi đầy bản thân bằng hảo hữu nhóm gọi món ăn còn tự thân cho bọn hắn rót rượu mọi người cũng đều muốn biết con trai của nàng đến cùng là thế nào được thả ra cho nên cố ý truy phục lấy nàng cho nàng rót không ít rượu gốm say về sau trình ngọc hoàn toàn giống biến thành người khác ta nói với các ngươi à ta lần này tìm quan hệ đặc biệt cứng rắn cứng rắn tới trình độ nào đâu ta nếu là đem danh tự của người kia nói ra các ngươi khẳng định đều biết không chỉ có các ngươi nhận biết nhân dân cả nước đoán chừng đều biết người nào lợi hại như vậy à d ư ợ u ngươi trên bàn đối nhìn thẳng qua ngọc ngọc tỷ ngươi còn nhận biết thứ đại nhân vật này đâu chúng ta làm sao không biết các ngươi đương nhiên không biết người ta là cái gì giai tầng các ngươi cả một đời đều không đụng tới người ta bên cạnh chi ngọc hư một tiếng ta đem người danh tự nói ra đoán chừng có thể dọa chết các ngươi ai nha ngọc ngọc tỷ ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết nhà đều là bằng hữu thân thích chúng ta cam đoan không nói ra đi chính là đúng đấy ngọc ngọc tỷ ngươi lợi hại nhất một đám người đem mông ngựa đem trình ngọc đập đầu vóc trong váng t r ì ngọc h n xốc lên mí mắt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng được thôi nói cho các ngươi biết cũng được bất quá chính các ngươi biết liền tốt cũng đừng nói ra ngoài sở thiên chương hai trăm bốn mươi tám ngoa t à o không thể nào sở thiên không thể nào chính là gần nhất trên internet rất hỏa cái kia sở đồng sao phần lớn người cũng không quá tin tưởng c h ngọc là lúc trước t r ì n h ngọc cùng chồng nàng cùng đi đến ma đô dốc sức làm hai người từ buôn bán nhỏ bắt đầu làm lên đích thật là toàn một điểm vô liếng tối thiểu tại ma đô mua lấy phòng còn có mấy nhà cửa hàng nhưng người như bọn họ căng hết cỡ cũng chỉ có thể nói là cái giai cấp tư sản dân tộc giống sở thiên loại này cấp bậc đại lão bọn hắn đi đâu nhận biết đi à. càng đừng đề cập hỗ trợ ta liền biết các ngươi không tin nói thật cho ngươi biết ta cùng sở đồng mẹ hắn trước kia là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quê mật chúng ta quan hệ tốt đây ta cho các ngươi nhìn ảnh trụ đây là hôm qua ta cùng nàng cùng một chỗ tự trụ trị ngọc từ túi sách của mình bên trong móc ra điện thoại mở ra điện thoại eo album ảnh trước ờ người thứ nhất tình tự lình chính chụp anh chủ. Hai nàng cùng là là vào sở mụ dựa ấ rất t mặt một xét thân mật. t gần, cùng liền xem đối chỗ, r đó sở thiên cho sở cha sở mụ mua kỳ ngay cả đường biệt thự sự tình rất là phát hỏa một đoạn thời gian có người bới ra sở cha sở mụ anh chụp cho nên không ít người cũng biết sở cha sở mụ hiện tại trình ngọc đem cùng sở mụ chụp ảnh chung đều lấy ra để bọn hắn không muốn tin tưởng cũng không được chơi ạ ngọc ngọc không nghĩ tới ngươi thật nhận biết sở đồng quá lợi hại ngươi nhi từ sự tình cũng chỉ có sở đồng có thể làm xong chưa ngọc ngọc lúc nào ngươi cũng mang chúng ta quen biết nhận biết sở đồng a xem xét trình ngọc thế mà thật nhận biết sở thiên mọi người đối nàng thổi p h ồ n g liền càng thêm khởi kình t r ì ngọc h n cũng càng ngày càng lâng lâng ta nói cho các ngươi biết ta cùng sở đồng hiện tại còn không quá quen bất quá không quan hệ ta cùng mẹ hắn đây chính là làm bằng sắt gia o t ì n h nàng hôm qua còn nói mặc dù đã nhiều năm như vậy chúng ta như trước vẫn là tốt nhất khuê mật các ngươi cũng biết sở đồng rất hiếu thuận a chẳng những đem cha mẹ hắn nhận được ma đô đến còn cho bọn hắn mua kỳ ngay cả đường hào c h ạ c h hắn có thể nghe cha mẹ hắn lời nói ta nếu là nghĩ làm chuyện gì chỉ cần cùng ta khuê mật nói một tiếng ngươi nói sở đồng còn có thể không làm cho ta sao nhi tử ta chuyện này đối với các ngươi tới nói cái kia là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác nhưng là đối với người ta s ở đồng tới nói đó chính là chuyện một câu nói t hưởng thụ lấy đám người thổi p h ồ n g trình ngọc hoàn toàn đắm chìm trong mình nhận biết đại nhân vật kiêu ngạo bên trong cũng không có chú ý tới có người lấy điện thoại di động ra vỗ xuống một màn này sau khi cơm nước no nê t r ô n g nàng cũng nghe đến tin tức vậy mà tự mình đến đến đi về đông khách sạn lớn cổng đợi nàng l ã o bà hôm nay uống nhiều rượu à? ngươi cái này thật sự là quá cực khổ đi ta cái này đưa ngươi về nhà ư ta còn tưởng rằng ngươi không biết ngươi có cái lao bà đâu c h i n g ọ c cùng chồng nàng tại sinh ý càng làm càng lớn về sau quan hệ cũng càng ngày càng kém đã ở riêng hơn hai năm nếu không phải hai người tại kinh tế phía trên tranh chấp rất lớn cũng sớm đã ly hôn từ khi cao phú cường xảy ra chuyện về sau hai người còn lẫn nhau chỉ trích một đoạn thời gian quan hệ cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng giống như vậy tới chủ động đón nàng về nhà sự tỉnh đã thật lâu chưa từng xảy ra lao b à ngươi cũng đừng cùng ta b ự c mình vẫn là nhi tử sự tỉnh trọng yếu hơn ta nghe nói con của chúng ta nhanh được thả ra cụ thể là lúc nào được thả ra a đến lúc đó chúng ta tốt cùng đi đón hắn đội thanh bình thường trình ngọc như thế nói chuyện cùng hắn nhiều tiền đã sớm hai cái tát h a i c h à o hỏi nhưng hôm nay hắn rất bình tĩnh không chỉ có không để ý đến trình ngọc c h à o phúng ngược lại ân cần cho nàng kéo cửa xe ra l ã o bà đến ta tay lái phụ vĩnh viễn là của ngươi nói đi ngươi tới tìm ta có chuyện gì ngồi sau khi lên xe t r ì ngọc h n cười lạnh nhìn xem nhiều tiền nhiều tiền phát động xe l ã o bà chúng ta đều là người một nhà tại sao phải nói như vậy k h á c h khí không có chuyện ta liền không thể tới tìm ngươi sao nhiều tiền chúng ta dù sao cũng là nhiều năm như vậy vợ chồng ngươi cảm thấy ngươi là cái thứ gì ta không biết sao ngươi tốt nhất có lời cứ nói có dám cứ thả nếu không đừng trách ta không để ý ngươi lão bà ngươi cũng thật là luôn luôn đem ta nghĩ xấu như vậy kỳ thật ta lần này tới cũng là vì gia đình của chúng ta về sau càng ngày càng tốt nhiều tiền từ sau tòa lấy ra một phần văn kiện ngươi nhìn đây là ta mới nhất đạt được một cái hạng mục ngươi nếu có thể nghĩ biện pháp để sở đồng đầu tư một chút vậy chúng ta nhà về sau liền pháp đến lúc đó ta cho nhà chúng ta trước đổi một bộ căn phòng lớn sau đó lại mua cho ngươi một cỗ xe sang trọng vừa vặn tiểu thư của ngươi mỗi nhóm đều đã đổi xe ngươi cũng nên đổi một cỗ tốt hơn ngươi cứ nói đi lão bà nguyên lai là ở chỗ này chờ ta ạ t r ị ngọc h n suy cười một tiếng túi đầu nhìn thoáng qua hạng mục sau đó đem văn kiện cho hợp lên lại ném vào chỗ ngồi phía sau mặt ta dựa vào cái gì muốn giúp n g ư ơ i à? lão bà ngươi đừng như vậy bất cận nhân tình à, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà chỉ muốn hạng mục này thành công ta ít nhất có thể kiếm hai ngàn vạn đến lúc đó không phải cũng có một nửa của ngươi sao nhiều t i ế n đem xe đứng tại ven đường lấy ra sớm liền chuẩn bị xong kim cương dây chuyển lão bà chỉ cần ngươi đem ta giới thiệu cho sợ đồng ta cam đoan về sau cùng phía ngoài những nữ nhân kia đều đắm mất thành thành thật, thật về nhà làm hào lao công a chị ó nói quỷ mới miệng tin ngươi. Ngọc ngoài Trì Ngọc n ư v ậ ngọc h ư n là thành à. thân thể cũng rất cũng điện nhận lấy cái kia sợi dây chuyển kim cương, cũng cái Chờ ta kiếm tiền mua cho ngươi kia sợi kim kiếm tiền lấy dây quá cái ta mua mười nhỏ gấp lớn. Cái này còn tạm được. Ngọc đem dây chuyển thu vào túi sách của mình bên trong nếu như ngươi thật muốn quen biết s ở động ngày mai liền cùng ta cùng đi một chuyên kỳ ngay cả đường đi đến lúc đó đừng nói lung tung nhìn ta ánh mắt làm việc biết sao biết biết lao bà ta tất cả nghe theo ngươi ngoa tạo không thể nào sợ động có thể làm chuyện loại này ta cũng không quá tin tưởng nhưng đây là sự thật tam thành là cái kia nữ đang thoát lác sở đồng làm sao lại nhận biết loại người này a liền xem như hoàng đế còn có như vậy mấy môn nghèo thân t h í c h đâu nhận biết lời nói cũng bình thường ngày thứ hai sở thiên vừa rời giường liền thấy chính mình sự t ì n h lên nào đó video bình đài đ ẩ y đưa còn mẹ nó đ ẩ y đưa đến điện thoại di động của hắn hậu trường tới hắn mở ra nhìn một chút trong video dung gân xanh trên trán thình tịch này cô gái này thật đúng là không phải đèn đá cả dầu hắn tranh thủ thời gian cho mình lão mụ gọi điện thoại mẹ t r ì ngọc h n sự t ì n h ngươi biết sao cái gì c h ngọc đó là ngươi ngọc ca gì làm sao nói như thế không lớn không nhỏ sở mụ ngữ khí oán trách xem ra nàng còn không biết trình ngọc làm sự tình sở thiên nhanh sau khi cúp điện thoại liền hướng sở mụ bên k i a đ u ổ i định đem chân tướng sự tình nói cho nàng để nàng về sau đừng tìm trình ngọc lui tới cùng loại người này liên hệ sớm muộn có một ngày phải đem mình mang vào trong khe đi không thể nào n g h e xong sở thiên lời nói về sau sở mụ bán tín bán nghi ngươi ngọc ca di thật có chút bệnh b ậ t nhưng cũng không trở thành như thế bao che con trai mình à mẹ ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng con của hắn chuyện kia ta muốn là hiểu rõ đều không có tìm hiểu một chút trực tiếp giúp nàng làm vậy ta liền thành tội nhân nàng rất rõ ràng là tại lừa ta Ngươi sợ mụ nghe nói sợ thiên kém chút bị hố sắc mặt cũng nghiêm túc bất kể nói thế nào ngươi là nhi tử ta lựa ta có thể hố nhi tử ta là không được cùng sợ mụ câu thông tốt về sau liền ngồi chờ trình ngọc đến đây nàng là giờ cơm tới còn mang theo chồng nàng nhiều tiền trong tay hai người bao lớn bao nhỏ sách không ít toàn bộ đều là quý nặng một chút tổ y ế n trùng thảo loại hình thô thô xem xét tối thiểu muốn hết mấy vạn sở mụ nghe sở t i ề n đối trình ngọc không có lần trước nhiệt tình ngọc ngọc ngươi lần sau phải tới liền trực tiếp tới tốt không cần thiết mang thứ gì những vật này đối với các ngươi tới nói giá trị tiền gì ha chính là một điểm tâm ý mà thôi đúng nhỏ phương đây là lao công ta nhiều tiền chị ngọc cười ha hạ cùng sở mụ giới thiệu ta bỏ trốn trước đó còn mang ngươi cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm sóng ngươi hẳn còn nhớ hắn a nhớ kỹ nhớ kỹ sở mụ nhẹ gật đầu ai nha nhỏ phương chúng ta từ biệt cũng hơn hai mươi năm không gặp a năm đó ta cùng ngọc ngọc bỏ trốn ngọc ngọc nhất không bỏ được người chính là ngươi cái này hơn hai mươi năm gần đây cũng một mực không đ ừ n g nhắc tới ngươi không nghĩ tới duyên phận chính là thần kỳ như vậy hơn hai mươi năm về sau chúng ta còn có thể ma đ ô gặp mặt nhiều tiền cũng cười ha hả nhìn xem sở mụ trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng sở mụ không nói gì để cho hai người đến chế s o f a ngồi bên kia người hầu bưng lên một bàn rửa sạch hoa quả bày ra trên bàn lại cho gióc trả đây hết thể nhìn nhiều tiền hâm mộ không được đây chính là hắn tha thiết ước mơ sinh h o ạ ta hắn xoa xoa đôi bàn tay nhọ phương a nghe nói con của ngươi hiện tại ngươi nói nhị tử ta ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc sở mụ sắc mặt có chút khó coi ngắt lời hắn nếu như ta nhớ kỹ không sai ngọc ngọc ngươi hôm qua tới tìm ta thời điểm cùng ta nói con của ngươi là bởi vì bị lựa chọn nên bị bắt làm sao cùng ta hiểu rõ đến tình huống không giống nhau l ắ m à. nghe sở mụ nói như vậy t r ì ngọc h n sắc mặt cứng đờ, sau đó bắt đầu pha trò ngọc ngọc ngươi nói gì vậy ta làm sao nghe không hiểu à. n h ị tử ta tình huống ta hôm qua đã nói cho ngươi rất rõ ràng hắn chính là bị nữ nhân lừa gạt sở mụ cũng không đốc nhìn chị ngọc biểu lộ liền biết chuyện này nàng tám mươi chín phần Nàng c ó c h ú t thất v ọ ngọc n g Ngọc, ta sửng dĩ để cho nhi t ta giúp ư ngươi nhưng ngươi ơ i tới là làm ta thật bắt còn làm bằng hiếu, nhưng ta hữu, không nghĩ bằng còn sốt ẽ sẽ như vậy cả ta. chuyện này thì không cần nói, ngươi nhi tỉnh không lại để cho nhi nhúng Trinh Ngọc sửng thì cho vậy tay. cả ta, tử ta tử ta lại sự s để một chút lập tức gấp nhọ phương ngươi đã đáp ứng đem nhi tử ta làm già ta biết con của ngươi rất lợi hại quýt bên trong có quan hệ muốn đem nhi tử ta phóng suất đó không phải là hắn chuyện một câu nói sao lại nói ta cũng không có lừa ngươi ta nói vậy cũng là lời nói thật ta ngươi đến bây giờ còn đang rào biện sở mụ có chút đau lòng ngọc ngọc ta không nghĩ tới ngươi lại biến thành cái dạng này ta biến thành hình dáng ra sao ta một mực là như vậy nhỏ phương sự tình khác ngươi có thể cùng ta nói đùa nhưng ngươi không thể cầm nhi t ử ta nói đùa à, ta liền như vậy một đứa con trai nếu như bị phán mười năm ra tới nhân sinh của hắn liền xong rồi c h i n g ọ c tiến tới sở mụ trước mặt giữ nàng lại tay nhỏ phương chúng ta là tốt nhất quê mà ta loại chuyện này ngươi có thể không thể không giúp ta nếu như ngươi không giúp ta mà nói ta nghĩ không ra còn có ai có thể giúp ta đúng a nhỏ phương ngươi cùng ngọc ngọc k i ệ là bao nhiêu năm giao tình Các ngươi có thể là từ nhỏ cùng chuyện cái còn đức cóc. ngươi nhỏ nhau lớn lên bản thân, loại chuyện này ngươi nếu là không giúp nàng, cái kia còn tính bằng hữu gì à? Nói nói, nhiều tiền giúp gì loại kia lại thể từ bắt bắt hữu là là à? đầu đạo đức bắt cóc. sở thiên thật sự là nghe không nổi nữa từ trên lầu đi xuống chị ngọc con trai ngươi tình huống ta đã hiểu rõ ràng ngươi lừa gạt ta sự tình xem ở ngươi cùng ta mẹ nhiều năm tình cảm bên trên ta có thể không truy cứu nhưng nếu như ngươi còn đạo đức bắt cóc mẹ ta ta cảm thấy ngươi hẳn là h ả o h ả o suy nghĩ một chút ngươi nhận không nhận gánh chịu nổi cái này hậu quả nhìn thấy sở thiên xuất hiện chị ngọc mặt lập tức c h ọ nhìn nàng ngập ngừng nói túi lầu xuống trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ngược lại là nhiều tiền chính hắn ở bên ngoài đã sớm có con riêng sánh vai phú cường không biết thông minh nhiều ít cho nên đối cao phú cường sự tình cũng không có nghiêm túc như vậy với hắn mà nói như loại này chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái nhỉ tử tiến vào cũng liền tin vào với hắn mà nói căn bản cũng không có tổn thất gì ngọc ngọc tốt đã chuyện này sở đ ồ n g đã biết sự tình từ đầu đến cuối cái kia liền không có gì để nói nữa rồi lúc đầu chuyện này chính là con của chúng ta không đúng nên ngồi tù vẫn là phải ngồi tù nhiều tiền lời nói để trình ngọc đột nhiên ngầm đầu đỏ hồng mắt nhìn xem hắn ánh mắt kia hận không giết được hắn nhiều tiên bị nhìn có chút chọt dạ một thanh nắm tay của nàng rất bình tĩnh đối sở thiên cười làm lành nói sở đồng lao bà của ta không hiểu chuyện ta thay thế nàng xin lỗi ngươi sở thiên nhữ mày nhìn xem hắn hai người này thái độ thật đúng là kỳ quái bất quá trong lòng của hắn rõ ràng nhiều t i ê n làm ra bộ dáng này cái kia tám thành cũng có việc yêu cầu hắn hắn trực tiếp khai môn kiến sân hỏi ngươi có chuyện gì muốn giúp đỡ hắc, hắc sở đồng chính là thông tấu người nhìn sở thiên hỏi ngay thẳng như vậy nhiều t i ê n cũng không dám bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy lại lần nữa từ trong bọc đem cái kia phần hạng mục kế hoạch sách lấy ra c u nhưng g í n hai tay qua đi đ a cho h sở t i ê sở đ ồ n n g ư ơ là hắn mỗi c c này. lần ký hợp đồng trước đó những cái kia hợp đồng đều sẽ chăm chú nhìn dân ra cũng đã dưỡng thành nhanh chóng nhìn hợp đồng điều khoản kỹ năng phần này làng du lịch hạng mục kế hoạch sách một chút quét dọn đi không có vấn đề gì lớn nhưng là mấy từng cái từng cái khoản phía dưới đều có ẩn tàng hố trên cơ bản cái này mấy đầu điều khoản phía dưới những cái kia hố tùy tiện bạo một cái hắn đầu tư những số tiền kia liền mất cả chỉ lẫn trải mặc dù nói một trăm triệu với hắn mà nói chính là mưa bụi mà thôi liền xem như ném vào trong nước cũng không đau lòng có thể bị loại người này lựa g ạ t a ba sở thiên khép lại hai cái thật đúng là không có một cái tốt tùy tiện viết ít đồ liền muốn g ạ ta tiền chương hai trăm năm mươi sở đồng ngươi là hiệu đấu vật n g ư ơ i s ở đ ồ n g ngươi không muốn đầu tư coi như xong ta cũng không có không phải buộc ngươi đầu tư nhưng ngươi nói ta gạt người là có ý gì nhiều tiền không nghĩ tới sở thiên liếc thấy phá hắn hạng mục bản kế hoạch bên trong vấn đề có chút chột dạ xoay người từ dưới đất đem hạng mục bản kế hoạch cho nhặt lên sau đó lui về phía sau hai bước nhưng hắn cũng không dám cùng sở thiên chính diện cương ngược lại là trình ngọc ỷ vào mình cùng sở mụ quan hệ trực tiếp ngăn tại nhiều tiền trước mặt n h ỏ phương con của ngươi chính là đối với chúng ta như vậy vợ chồng hai cái vâng vợ chồng chúng ta hai cái những năm này lẫn vào là chẳng ra sao cả nhưng cũng không cần đến nhìn như vậy không dạy nổi chúng ta a sở thiên còn cho là mình lão mụ sẽ thương tâm nhưng nàng sửng sốt một giây về sau cũng lên lên giọng trí ngọc đến cùng là ai xem thường ai vậy có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi rồi ngươi trước d i ấ u giếm sự thật lừa gạt nhi t ử ta tại hiện tại lại tăng thêm lão công ngươi muốn hố nhi t ử ta tiền ngươi đã cảm thấy ta ngốc như vậy sẽ một mực giúp đỡ ngươi đúng không làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi nói xong sở mụ trực tiếp quay người căn dặn sở thiên nhi tử ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần bận tâm mẹ ngươi mặt mũi của ta nói xong nhanh chân liền trực tiếp đi lên lầu tới Trì ngọc sở dĩ phách lối như vậy hoàn toàn chính là ỷ vào sở mụ thế xem xét sở mụ thế mà dứt khoát như vậy liền đi lập tức cũng có chút luống cuống nhỏ phương nhỏ phương ta không phải ý tứ kia ngươi trước không muốn đi à. đáng tiếc sở mụ căn bản là không có phản ứng nàng Trì ngọc vội vã liền hướng sở mụ phương hướng truy đáng tiếc không đổi kịp hoàng b a o vừa lúc mang theo mặt chữ quốc s ố n g ra ngăn tại trước mặt hai người ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy bọn hắn các ngươi đi lộn chỗ à. nói xong chị chỉ cựa chính phương hướng các ngươi hẳn là hướng bên kia đi mời đúng cái này hai người mặt mũi bên trên có chút không nhị được nhiều tiền thẹn quá thành g i ậ n trường trình ngọc một chút ngươi xem một chút cái này chính là của ngươi tốt khuê mật ta t r ì ngọc h n hiện tại là hai bên đều không có chiếm được chỗ tốt nhịn không được tại nguyên chỗ rậm chân một cái nhìn về phía sở tiên h sở đồng tốt xấu ta cùng ngươi là một chỗ ra đ ồ n g hương lại cùng mẹ ngươi là vài chục năm giao tình ngươi chính là như vậy đ ố i ta sở thiên căn bản là không có phản ứng hắn chỉ là hướng về phía hoàng mau khoát tay áo hoàng mau hiểu ý mang theo mặt chữ quốc liền đem hai người cho ném ra ngoài hai người trên mặt mũi không n h ị được bị vứt xuống cửa chính về sau hùng hùng hồ đi đừng cho là chúng ta nhà nhất định phải trèo cao các ngươi sở ra tất cả mọi người là ra l n vào ai lại so với ai khác cao quý rồi có mấy cái tiền bẩn liền xem thường trước kia thân thích xem chúng ta đến lúc đó đem lợi này chuyển đi các người làm sao làm người có gì đặc biệt hơn người không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao giống như ai không có có một dạng hai người lái xe trên đường đi miệng liền không ngừng qua đem mình có thể nghĩ tới mắng chửi người từ toàn bộ đều cho móc ra chỉ là hai người xe mới mở nửa đường một câu ngũ lăng hoành quang liền từ nửa đường vào ra xe của bọn hắn kém chút đ ụ ợ c vào hôm nay thật đúng là mọi chuyện không thuận loại này xe nát cũng dám tới c ấ đường Trì ngọc khí trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa liền dẫm lên cái dép lê đi xuống dắt giọng liền bắt đầu chửi ấm lên ngươi biết nhà ta xe này bao nhiêu tiền không có thể mua ngươi cái này xe nát mười mấy chiếc nếu là đem xe ta đây đúng hư các ngươi thường nổi sao không có ý tứ a thật đúng là không thường nổi trên xe đi xuống bốn năm cái nam nhân cao lớn mang trên mặt cửa xấu xa từng bước một tới gần Trì ngọc nhìn lấy bọn hắn không có hảo ý bộ dáng cũng là có chút luôn cuống từng bước một l u i về sau các ngươi các ngươi đến cùng muốn làm gì các ngươi sẽ không muốn động thủ đi rõ ràng vừa rồi đó chính là các ngươi sai vô luận nàng nói thế nào đối phương đều không có dừng lại hướng nàng cái này vừa đi tới b ư ớ chân c c h i ngọc triệt để luôn uống nhanh đi t ú n trên xe nhiều tiền lão công lão công ngươi nhanh xuống tới cùng bọn hắn lý luận a nhiều tiền vốn là tức giận phi thường nhưng nhìn đến đối diện bốn người nhân cao mã đại cánh tay đều so b ắ p đùi của hắn thô cũng là sợ các vị đại ca vợ của ta không hiểu chuyện lắm sau khi về nhà ta sẽ giao hơn hắn các ngươi liền đại nhân có đại lượng không muốn cùng với nàng cái này xú bà nương chấp n h ậ n ha g i a o hấn vợ ngươi loại chuyện này về nhà mình chậm dại giao hấn cũng không cần nói với chúng ta ha cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên liền hướng phía nhiều tiền vô tới các ngươi n g ư ơ i muốn làm gì hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị các ngươi cũng quá vô pháp vô thiên Á! hai người rất nhanh bị bịt miệng lại tại cực độ hoảng sợ phía dưới bị kéo đến một bên không có giám sát trong ngõ nhỏ không đầy một lát trong ngõ nhỏ liền vang lên hai người liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bất quá căn bản cũng không có người để ý loại chuyện này nghe được trong ngõ nhỏ có tiếng kêu thảm thiết sau bọn hắn chạy nhanh hơn người cái kia ảnh chụp đập không t h a liền lấy ngôi dao nộp đi mặt chữ cuối cùng hoàng mau đập xong ảnh chụp về sau hài lòng rời đi hoàng b a o nhìn một chút hắn đập ả n h chụp lại nhìn một chút mình đập quyết định cầm mặt chữ q u ố c đập ả n h chụp giao nộp mặt chữ q u ố c nhìn xem hắn dùng nhiều năm điện thoại thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ngươi nói ngươi đều là thân gia vài tỷ người làm sao ngay cả đổi cái điện thoại đều không nỡ a cái gì gọi là đổi cái điện thoại đều không nỡ điện thoại di động này dùng hảo hảo tại sao muốn đổi a hoàng b a o liếc mắt nhìn hắn lại nói ai nói cho ngươi ta giá trị bản thân mười mấy cái ức hắc, hắc ngươi đừng nghĩ gà ta chuyện của ngươi ta thế nhưng là toàn đều nghe nói mặt chữ cúc lắc đầu thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào Ta nếu là có cái ức, mười mấy ước, đã sớm đã k hai ắ p thế giới tiêu giới o o k h á hoặc đi, ò người làm ì trợ trợ trắng ta tồn tiền, ra ra lý lý là là làm lúc là liền A, danh hai, sao cái chính cái công. nói nói Dù này đến nếu nhanh h đó em đủ về u đâu. nghĩ này sống là không nên n g cho Cho thật hâm để có cửa loại loại ta trợ ta rất A, làm lý là là mộ ư này. Làm rất a A. Hai vẹ thâm trầm r người rất nhanh về tới biệt thự phụ mệnh sở thiên lấy được ảnh trụ về sau đem ảnh trụ phát đến mình tài khoản bên trên vì đó trước xuất hiện cái tia coi thường nhiều lần làm một cái làm sáng tỏ nữ nhân này ta đích xác là nhận biết tại rất nhiều năm trước nàng cùng của mẹ ta quan hệ cũng quả thật không tệ bất quá kia là rất nhiều năm trước sự tình hiện tại mẹ ta cùng nàng đã đoạn tuyệt quan hệ À, đúng hôm nay nàng cùng chồng nàng từ cha mẹ ta nhà rời đi thời điểm tại cửa ra vào ngã một phát nghe nói rơi rất thảm à. p h ú c sợ đồng n g u y ê n là h i ể u đấu vật p h ú c ha ha ha ha quả nhiên rơi rất thảm à, cái này cần đấu vật kỹ thuật có nhiều cao minh mới có thể rơi toàn thân trên dưới đều rất đều đều à. loại người này hoàn toàn đúng là đáng đ ờ i làm cho gọn gàng vào chương hai trăm năm mươi mốt chỉ đơn giản như vậy tại trinh ngọc cùng nhiều tiền sự tình có một kết thúc về sau sở thiên bên này cũng liền không có quản bọn họ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ của mình hôn lễ sân bãi liền thả tại không trung hoa viên h á n đại khái đem hôn lễ phải chuẩn bị tờ đơn liệt cái đại khái liền xuống nhà lầu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài kết quả là nhìn thấy mình lao ba tặc hề hề tiến tới mình lão mụ trước mặt lao bà còn đang bởi vì cái kia cái chuyện của nữ nhân tâm tình không tốt đâu sở mụ tức giận nhìn hắn một cái có lời cứ nói có dám cứ thả kỳ thật cũng không có gì chính là hai người chúng ta giống như rất lâu không có cãi nhau a lan tăn cái gì khung trực tiếp tiến hành một bước cuối cùng đi sở mụ ôm ngực mắt liếc thấy hắn ngươi nói thẳng ngươi gần nhất lại có đồ vật gì muốn mua ta gần nhất coi trọng một bộ bút mực giấy nghiên chỉ cần m ộ ư ơ i hai vạn tốt h ngươi sở mọc lên ở phương đông ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng c à n rỡ m ộ ư ơ i hai vạn giấy mực bút nghiên giám hớn sở mụ trực tiếp hướng phòng bếp sông sở cha c h ơ mắt nhìn lão bà ngươi làm gì a thử ngươi nói có thể trực tiếp tiến hành một bước cuối cùng ta nói một bước cuối cùng là cái này sở mụ dơ cái nổi liền vật ra sở cha trực tiếp co cắn liền chạy lao bà ta biết sai ngươi đừng tản nhận như vậy con của chúng ta nhìn xem đâu ngươi chừa cho ta chút mặt núi s ở mụ lúc này mới không có đổi nhìn mình lao ba ngồi tại trên bậc thang thở hồn hện s ở thiên tiến tới cởi trên n ỗ i đau của người khác nhìn xem hắn cha ta cảm thấy ngươi dạng nay thê quản nghiêm không được ca cái này đều niên đại gì đã sớm không lưu hành thê quản nghiêm cái kia một bộ ngươi nhìn ta lao bà ta nói đông nàng cho tới bây giờ cũng không dám hướng tây đi đi đi ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì đánh là thân mắng là yêu mẹ ngươi kia là rất yêu ta mới đối với ta như vậy rất yêu ngươi ngay cả mười hai vạn một bộ bút mực giấy niên đều không nỡ mua cho ngươi ngươi đến cùng muốn nói cái gì ngươi lại như thế âm dương q u ạ c khí ta hiện tại liền trở về nói cho mẹ ngươi ngươi khích bác hai ta ở giữa quan hệ vợ chồng tại sở cha bạch nhàn dưới sở thiên lúc này mới cười ha h a cha ngươi đừng quá kích động kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác ta chính là nhìn ngươi trong túi mười hai vạn tiền riêng đều không có thật sự là quá thẳng rồi cho nên cố ý cho ngươi đưa tiền tới rồi sao không phải ngươi muốn ta làm gì hh cũng không làm gì quay đầu ta kết hôn thời điểm ngươi tại hôn lễ của ta bên trên cho ta viết một bức chữ chúc phúc ta liền tốt chỉ đơn giản như vậy đương nhiên chỉ đơn giản như vậy ngươi thế nhưng là cha ta ta còn có thể gạt ngươi sao thành ra từ kỳ ngay cả đường sau khi ra ngoài sở thiên trực tiếp đi phụ cận một nhà quán cà phê trong quán cà phê đã có một nữ nhân ngồi ở chỗ đó uống cà phê c h ờ hắn nữ nhân không là người khác chính là vì ở di hệ mẹ quản lý nàng vẫn như c ũ phong tình vô hạn bất quá nhìn thấy sở thiên tới so với trước đó thái độ lần này thái độ cung kính không ít sở đồng không nghĩ tới chúng ta thế mà còn có cơ hội hợp tác cái này khiến ta rất kinh h ỉ à. lần này sở đồng muốn làm theo yêu cầu một cái dạng gì bánh g ạ tố i đâu hiện tại đầu năm nay mọi người sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao đối với chất lượng sinh hoạt truy cầu cũng càng ngày càng cao bánh gà tổ cái nghề này kỳ thật vô cùng quyền đầu đường cuối ngõ từ cấp thấp tiệm bánh gà tổ đến bên trong quả nhiên tiệm bánh gà tổ một con đường đi tới có thể sẽ có mấy nhà ngoại trừ cấp thấp tiệm bánh gà tổ tại q u y ề n bên ngoài kỳ thật giống bọn h ắ n loại này cấp cao tiệm bánh gà tổ cũng vô cùng nội quyền trước đó tại cấp cao tiệm bánh gà tổ bên trong thì ở gì hệ me kỳ thật chỉ là một cái cũng chẳng phải xuất chúng nhãn hiệu mặc dù làm rất có mình đặc sắc nhưng là danh khí cũng không có dễ dàng như vậy đánh đi ra tại lần trước cho nhiệt ba ngạc nhiên thời điểm định chế cái kia nhân hình bánh gà tổ về sau Không không nhiều t nhiều hiện tại nổi trong tiệm quy mô chẳng những làm lớn ra gấp đội mà lại cũng có rất nhiều trung thực người sử dụng có thể nói thì ở gì hệ me có thể có cục diện hôm nay ở mức độ rất lớn muốn cảm tạ sở tiên cho nên lần này sở tiên hẹn thì ở gì hệ me quản lý tới về sau nàng rất sung sướng đáp ứng sở thiên giao nhau lấy hai tay trầm ngâm một chút ta lần này muốn định chế bánh gà tổ độ khó có thể sẽ so với lần trước cao hơn điểm này tại khi ta tới liền đã liệu đến nếu như ngài sinh ý dễ làm như vậy như vậy hà không phải người nào đều có thể làm rồi có yêu cầu gì cứ viết sách chỉ cần ngài có thể đem yêu cầu sách được đi ra như vậy chúng ta liền khẳng định nghĩ biện pháp vì ngài làm được ta muốn một cái khoảng hai n g h n mét bánh gà tổ hai n g h n mét coi như biết sở thiên yêu cầu sẽ không xong dễ dàng như vậy thành nhưng là đang nghe hai n g h n mét cái số này về sau thì ở gì hệ me quản lý vẫn là sửng ư sốt một chút ngài nói không phải là độ cao đi loại yêu cầu này thật đúng là kết thúc không thành đương nhiên là chiều dài lần này làm không cần như vậy tinh tế độ khó không có lớn như vậy chỉ là số lượng sẽ khá nhiều mà thôi trước đó ngươi đi qua ta không trung hoa viên đôi cái chỗ kia cũng có sự hiểu biết nhất định à. ngươi hẳn phải biết không trung hoa viên bên kia có rất nhiều hoa hồng ta muốn cho ngươi làm bánh gạ tổ cùng hoa hồng hòa làm một thể tốt nhất đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả đến lúc đó đem những cái kia bánh gạ tổ trà trộn vào hoa hồng trong biển hai ngàn mét hẳn là không sai biệt lắm sở thiên biết hắn yêu cầu này rất khó khăn thực hiện bất quá chỉ cần hắn trả đội tiền liền luôn có người sẽ đi giải quyết cái vấn đề khó khăn này sơ đồng ngài ý nghĩ thật đúng là phong phú. Thì ở thì quản hệ me lần ý tiếng, ngược ấ trước ấ t nhiều, ngài gian hẳn là không n thời chặt như vậy à. Lần t r ư vì đem cái tia nhân hình bánh gà tổ tại hắn yêu cầu thời gian bên trong định chế ra trong tiệm nhân viên cái tia ba ngày trên cơ bản đều không chút nghỉ ngơi lần này nếu như lại muốn khẩn cấp đoán chừng nàng đều muốn đích thân ra trận lần này cần cũng không phải rất gấp cho ngươi gần hai tháng ngươi có thể chậm dạy thiết kế xuất g a hoàn mỹ nhất phương án đi thực hiện ta cái này tưởng tượng sở thiên nói xong lại hỏi nói đúng lần này ngươi dự định thu bao nhiêu tiền cái này khó mà nói vậy ta thu ngài một cái hữu nghị giá năm trăm hai mươi vạn thế nào ừng thành rao sở thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng sau đó trực tiếp cho nàng đánh một trăm vạn tiền đ ặ c cọc ta cả đời này liền kết như thế một lần cưới đến lúc đó bánh gạ tổ hiệu quả nhất định phải hoàn mỹ bày biện ra đến không muốn cô phụ kỳ vọng của ta a yên tâm đi sở đồng ta cô phụ ai cũng không thể cô phụ ngài hai tháng này ta đem tất cả đơn đặt hàng toàn bộ đều l ấ y để trong tiệm bánh gạ tổ sư cho ngài đi thiết kế bánh gạ tổ chương hai trăm năm mươi hai không cho ngươi đi theo bánh gà tổ sự tình giải quyết tiếp xuống chính là tại trong hôn lễ muốn mặc quần áo áo cưới nhãn hiệu so bánh gà tổ càng nhiều đối với nữ sinh những cái k i a quần áo nhãn hiệu hắn cũng không thế nào hiểu rõ lúc này liền cho bạch thanh thanh phát cái ti n t ứ c a ngươi cùng nhiệt ba muốn cử hành hôn lễ chúc mừng a sở đồng bạch thanh thanh nói xong s ở lên cái c ằ m hỏi hắn sở đồng áo cưới cái này cùng một chỗ lời nói không biết người tin hay không qua được ta nếu như ngươi tin được ta ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái không tệ bảng hiệu là một cái gần nhất quật khởi trong nước nhãn hiệu ta tại cửa tiệm kia mua mấy lần lễ phụ mặc kệ là tiệu trung quốc vẫn là tiểu tây Thanh thanh c sở thiên nhẹ gật đầu hai người gặp mặt hẹn tại ngày thứ hai buổi sáng lúc đầu ngày thứ hai nhật ba vừa vặn không thế nào bận điệu nhìn hắn đi ra ngoài liền muốn cùng hắn cùng đi nhưng nhật ba số đo sở thiên rất rõ ràng cái này mấy bộ áo cưới hắn nghĩ len lén dự định tốt cho nhật ba một kinh hỷ thế là liền cự tuyển nàng ta đi ra ngoài có việc không cho ngươi đi theo nhật ba sửng sốt một chút Rất nhật a n h r khuất miệng ba o nhớ g ngươi có i hay không không, không, không y ê không không tới lần trước sở thiên đụa nàng cùng biểu mộ sự tình không cho phép ra những cái tia xảo trá thai quái đề tốt, vậy ta vậy vấn y thi học ngươi một đạo y học vấn đề. sợ thiên, đẳng cấp. Đẳng cấp thiên tại trên đầu nàng lại gõ một cái thứ mười ba đẳng cấp làm lại chính là tại người phụ nữ có thai sinh nở thời điểm bị con mối cần a Lao c ô ngươi n g lại cầm loại vấn đề này khi dễ ta đ á p không đúng liền trong nhà ngoan ngoan chở ta trở lại ngọc lan ta giới thiệu cho ngươi một món làm ăn lớn lần này sinh ý cũng là làm xong phòng làm việc của ngươi nhất định có thể lại lên một tầng nữa cùng sở thiên trò chuyện tốt về sau bạch thanh thanh cũng là liên hệ ngọc lan phòng làm việc thủ tịch nhà thiết kế thanh ngọc lan thanh ngọc lan nhìn là bạch thanh thanh đánh tới điện thoại mỉ m cười bạch tiểu thư bên cạnh ngươi tất cả khuê mật đều đã giới thiệu cho ta biết còn có người nào có thể giới thiệu cho ta ạ một cái quý nhân ta nhìn ngươi mới là ta lớn nhất quý nhân mặc kệ ai tới cũng không sánh nổi ngươi nói cũng đừng nói như vậy chết bạch thanh thanh lắc đầu buổi sáng lúc m ộ ư ơ i giờ ngươi tới nhà của ta một chuyên ta trong nhà chờ ngươi đến lúc đó đem người giới thiệu cho ngươi biết t ố t cung kính không bằng tuân mệnh ta bạch tiểu thư thanh ngọc lan mặc dù không biết bạch thanh thanh cho nàng giới thiệu chính là ai nhưng trước mắt đến xem bạch thanh thanh là phòng làm việc khách hàng lớn nhất nàng đương nhiên muốn hầu hạ tốt nàng không có hỏi nhiều như vậy rất nhanh liền dựa theo bạch thanh thanh phân phó đi tới nàng ở vào trung tâm chợ lớn bình tầng nơi này là bạch thanh thanh nhất thường ở một bộ nơi ở chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm nàng mới có thể về biệt thự ở thanh ngọc ngươi thanh thanh qua đây ta giới thiệu cho ngươi đây là sở đồng bạch thanh thanh đối thanh ngọc lan vẫy vây tay sở đồng đây là ta nói cho ngươi thanh ngọc lan ngọc lan thiết kế phòng làm việc thủ tịch nhà thiết kế vừa rồi nàng vì do ta thiết kế cái k i a mấy bộ lễ phục ngươi hẳn là đều đã t h ơ y à. đều rất không tệ ở trong nước lễ phục nhãn hiệu bên trong ta cảm thấy ngọc lan phòng làm việc thực lực là mạnh nhất ngài tốt sợ đồng thanh ngọc lan cùng sợ thiên đã gặp mặt n a m tay nàng lúc này mới phát hiện nam nhân này không là người khác chính là sợ thiên vừa nghĩ tới trên mạng đối sợ thiên đánh giá thanh ngọc lan liền trong lòng hiểu rõ sợ đồng ngài lần này tới là vì ngài thê t ử định chế lễ phục a ừng sợ thiên nhẹ gật đầu không chỉ là định chế lễ phục hơn nữa còn có áo cưới có thể muốn định chế mấy bộ nếu như thuận tiện đến lúc đó phủ dâu phục cũng giao cho ngươi đến định chế trên tay ngươi có cái gì tốt một điểm bản thiết kế trước tiên có thể cho ta nhìn một chút sao đương nhiên là có nghe sở thiên nói như vậy thanh ngọc lan nhanh nhẹn gật đầu mặc dù tại bạch thanh thanh duy chỉ dưới nàng cho không ít nữ minh tinh cùng bạch phú mỹ định chế áo cới ư cùng lễ p h ủ ngọc lan phòng làm việc thanh danh cũng đã đánh ra nhưng là bởi vì nhãn hiệu vẫn là quá tuổi trẻ so với những cái tia uy tín lâu năm tới nói dù sao vẫn là trên lệnh như vậy một chút gần nhất sở thiên cùng nhiệt ba rất hỏa hai người làm hôn lễ cũng tất nhiên không có khả năng đ ệ u thấp nếu như nàng thiết kế áo cưới có thể tại trong hôn lễ mặt để người xem kinh diễm làm việc như vậy thất khẳng định sẽ nâng cao một bước đây chính là hiếm có cơ hội tốt nàng rất nhanh từ túi sách của mình bên trong lấy ra mấy t r ư ơ n g gần nhất vẽ bản thiết kế sờ đồng ngài có thể nhìn một chút ta gần nhất thiết kế cái này mấy món lễ phục đều là hoa lệ duy mỹ phong cách ta cảm thấy phi thường thích hợp ngài phu nhân nếu như có thể mà nói ngài nhìn phu nhân của ngài lúc nào có rảnh ta có thể lên cửa vì nàng l ư ợ n kích thước tới cửa l ư ợ n kích thước cũng không cần những thứ này lễ phục dự định làm làm cho nàng một cái tiểu kinh hỉ Về p h ầ nói nàng kích thước ta, chẳng lẽ còn kích thức c ta lẽ thể t không h ràng rõ sao? Sở ê n Thanh Ngọc Lan này nhà nàng lượng con số cụ thể. Sẽ không có sai. ngươi dùng cái này kích thước là được rồi. Nói cho cái trước cho cụ có cái kích thức được thiết thể, một tờ kia sai, giấy, là là rồi. kế số sẽ xong sở thiên túi đầu xuống bắt đầu nhìn cái kia mấy t r ư ơ n g bản thiết kế cái kia mấy t r ư ơ n g bản thiết kế có kiểu trung quốc cũng có kiểu tây nhưng đại bộ phận là bên trong tây y kết hợp kiểu dáng thanh ngọc lan đặc điểm lớn nhất chính là tại kiểu tây lễ phục phía trên du nhập g n kiểu trung quốc các loại nguyên tố đồng thời có thể để bọn hắn hoàn mỹ dung hợp biểu hiện ra đặc biệt tới chương hai trăm năm mươi ba chính ngươi làm sao không cố gắng nàng cho sở thiên bản thiết kế có ba tấm tờ thứ nhất bản thiết kế là kinh đ i ể n một chữ vai áo cưới y ê u nhã vừa mềm đẹp v ẫ y tầng tầng lớp lớp mà hiện lên ra như cầu vồng nhiều tầng mỹ cảm phức tạp tinh mỹ bên trong lại lộ ra nhẹ nhàng phong tình vô hạn t ấ m thứ hai lễ phục dùng chính là theo thủa cùng chân châu nguyên tố xinh đẹp lễ phục bên trên theo lên không ngừng kéo dài dây leo cùng đó a hoa một chân một tuyến bên trong phát họa ra linh động duy mỹ khí tức nhưng là nhiều như vậy theo thủa theo tại áo cưới bên trên không chút nào không hiện vừa hữu bởi vì đầy đ ủ tỉ mỹ chi tiết để cả kiện lễ phục đều tràn đầy lễ phục ở giữa nhất tầng là một tầng màu trắng tơ lụa tơ lụa bên ngoài là đoá đoá n ở rộ dùng lụa mỏng tạo thành các loại đoá hoa đoá hoa một đường từ trên vai n ở rộ đến bên hông thị phóng phối màu cũng là thần bí mà cao quý cả người liền như là hành tàu hoa tiên tử đồng dạng sở thiên cái này ba kiện lễ phục kiểu dáng đều rất vừa ý t ố t cái này ba bộ toàn bộ đều lớn mặt khác tại áo cưới thiết kế phía trên nhất định phải sáng chói t ố t s ở đồng thanh ngọc lan đối n h i t ba cũng rất hài lòng phu nhân thân cao tỷ lệ quá h u việt mà lại lại lớn lên bẹp mắt vì nàng thiết kế lễ phục ta có thể thỏa thích phát huy can đoan đến lúc đó sẽ để cho ngài hài lòng. Ừ. sở thiên nhẹ gật đầu áo c ư ớ i sự tình cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian bạch thanh thanh đưa sở thiên rời đi hai người chạm tại cửa ra vào sở thiên canh cổng không có người khác đột nhiên hỏi nàng thanh thanh ngươi cùng ta để tiến triển thế nào bạch thanh thanh sửng sốt một chút sau đó lắc đầu sở đồng ngươi hỏi lời này ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi ta có thể nói cho ngươi ta là rất thích sở thịnh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ưa thích mà thôi ta đã nói với hắn chúng ta không có khả năng cùng một chỗ coi như cũng sớm đã liệu đến nhưng đột nhiên nghe được kết quả này sở thiên vẫn là không nhịn được vì mình t h ằ n g ngốc kia đệ đệ tiếp h ậ n vài giây đồng hồ hắn n h ư mày ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao cái này nguyên nhân kỳ thật cũng không có gì không thể nói bạch thanh thanh dừng một chút ta cũng sớm đã có hôn ư ớ c mang theo đối phương cùng cha ta là sinh ý phía trên đồng bạn mà lại hai nhà đã nhận biết mấy thập niên đều là con một tại trên phương diện làm ăn mặt g i ả n g buộc rất sâu có một số việc chỉ có hai nhà chúng ta t h u n g ra gia tộc của hai bên mới có thể yên tâm lại đây cũng là vì cái gì ta một mực cự tuyệt hắn nguyên nhân bất quá bởi vì chúng ta hai nhà đều vô cùng đ i ệ thấp chuyện này ngoại giới còn không biết cho nên sở đồng lần này ta đem vấn đề này nói cho ngươi hờ vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật được gia tộc thông gia loại này cầu hết sự tình trải qua thường xuất hiện tại phim truyền hình bên trong sở thiên hiện thực ở trong còn là lần đầu tiên gặp được bất quá hắn cũng rất bất đắc dĩ cùng bạch thanh thanh cáo biệt về sau sở thiên liền trở về trong nhà n h i ệ t ba vừa nhìn thấy hắn trở về lập tức ném hạ thủ bên trong chính đang chơi điện thoại giống như là một con chuột đại hùng đồng dạng xông lại treo ở trên người hắn sau đó tại trên cổ hắn cẩn thận nghe để cho ta nghe có hay không những nữ nhân khác mùi nước hoa sở thiên cười khổ đem nàng đào kéo xuống phát hiện nàng quấn rất căng không có cách trực tiếp ôm nàng đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống ngươi cảm thấy trong nhà của ta lão bà đều xinh đẹp như vậy ta còn có thể với bên ngoài nữ nhân có hứng thú sao vậy cũng không nhất định nhật ba biểu môi ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao vợ không bằng thiếp thiếp không bằng t r ộ n t r ộ n không bằng t r ộ n không được còn có một câu nhà hoa không bằng hoa dại hương ngươi suốt ngày học đều là những thứ gì s ở thiên t ạ i trên đầu nàng gõ một cái ta cái này gọi học để mà dùng nhật ba nói xong đột nhiên nhãn tình sáng lên đúng rồi lão công ta lại nhớ lại một việc ngươi đoán xem ngươi lúc ra cửa ta trong nhà đã làm gì đã làm gì bắt ngươi đi ra ngoài làm sự tình cùng ta trao đổi ta sẽ nói cho ngươi biết nếu không ta liền không nói n h a sở thiên sắc mặt nhàn nhạt, nhạt gật đầu đã ngươi không muốn nói vậy ta liền không nghe uy ngươi sao có thể dạng này a n h i ệ t ba nhụ c trí tốt vậy ta miễn phí nói cho ngươi tốt thật sự là bắt ngươi không có cách nào sở thiên trực tiếp bưng kín lỗ thai ngươi đừng nói cho ta ta không nghe n h i ệ t ba một hơi giấu ở ngực hai người bừa d õ n một phen về sau bầu không khí lửa nóng sở thiên đang muốn cùng n h i ệ t ba xâm nhập trao đổi một chút nhưng sở thịnh điện thoại văng lên sở thiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua trực tiếp liền cho nhân tắt nhiệt ba có chút trong lòng băn khoăn lão công ngươi không nghe không tốt lắm đâu nếu không hỏi trước một chút hắn có chuyện gì muốn nói hắn một cái tiểu thí hải có thể có chuyện gì còn chẳng phải cái kia chút chuyện vẫn là chúng ta sự t ì n h quan trọng hơn sở thiên vươn tay tiếp tục thâm nhập sâu nhưng lại một lần bị sở thịnh điện thoại cắt đứt bầu không khí lập tức không có sở thiên không nhịn được cầm điện thoại di động lên tiểu tử ngươi ngứa ra đúng hay không có biết hay không ca của ngươi ta bây giờ đang làm gì ca ta mặc kệ ngươi làm gì ngươi cũng nên vì ta trung thân nghĩ tới hạnh phúc một chút ta vừa rồi thanh thanh đột nhiên nói với ta một câu thật xin lỗi sau đó liền đem ta cho xóa ta mấy ngày nay ngoại trừ cùng nàng nói sáng sớm tốt lành cùng ngủ ngon bên ngoài không có cái gì làm a nàng vì cái gì đột nhiên muốn đem ta xóa a sở thịnh thật sự là không nghĩ ra sở thiên liền càng nghĩ không thông không phải mẹ nói ngươi mỗi ngày ôm cái điện thoại trong phòng cười ngây ngô ta còn tưởng rằng ngươi cùng bạch thanh thanh nói chuyện khí thế ngất trời đâu kết quả ngươi mỗi ngày liền cho nàng phát cái ngủ ngon cùng ngủ ngon vậy ngươi trong phòng cười gì vậy cười nàng cũng trở về ta sáng sớm tốt lành cùng ngủ ngon a cái này chẳng lẽ không thể cười sao sở thiên trực tiếp cúp điện thoại không yêu đ ư ơ n g thật không biết mình đệ đệ có như thế liếm thật sự là cùng trương kiến không kém cạnh bất quá sở thịnh điện thoại kiên nhẫn lại vang lên ca ngươi đừng cúp điện thoại ta à nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp có phải hay không ta có chỗ nào làm sai để nàng không vui nếu không ngươi giúp ta hỏi nàng một chút nói thật cho ngươi biết đi người ta có vị hôn phu mà lại là thông gia hào môn thông gia biết không nha sở thịnh nhẹ gật đầu thở dài một hơi nguyên lai、like、không phải ta nguyên nhân à vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng là ta làm sai chỗ nào gây nàng tức giận được rồi nguyên nhân cũng nói cho ngươi biết ta, ta sợ thiên mà sắt lao nhân điện thoại mặt một giây đồng hồ sau lời ít mà ý nhiều cựu t hắn cút ca ngươi phải cố gắng một chút nha chính ngươi làm sao không cố gắng sợ thịnh đương nhiên liền là bởi vì tự ta không được cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp bức ngươi cố gắng một chút ta chương hai trăm năm mươi bốn ngài có thế quá làm có ta đừng nói những cái kia có không có ngươi muốn có bản lĩnh ngươi liền tự mình đuổi theo đuổi tới ta mua cho ngươi phòng mua xe xử lý hôn lễ nên cho bạch thanh thanh phô trường chắc chắn sẽ không ít s ở thiên giọng nói v ừ a c h u y ệ n nhưng ngươi muốn không có bản sự đuổi tới người ta liền thành thành thật thật đem ý nghĩ này cho ta đ o á n mất về sau tìm thích hợp nữ hải hảo hảo sinh hoạt ta đã biết ca s ở thịnh t h ở d à i muốn không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi a có việc s ở thiên cho hắn đánh một trăm vạn bàn giao hắn đi đặt trước chế trong hôn lễ thứt mời đặt trước chế năm trăm phần liền thành nhưng tiểu giáng muốn càng biết điều xa hoa càng tốt vâng ca ta đã biết sở thịnh nhận nhiệm vụ về sau thành thành thật thật liền đi hắn trực tiếp tìm một nhà cấp cao thiếp mời chế tác công ty đi lên liền yêu cầu gặp quản lý bản đến nhân viên công tác muốn cùng hắn đánh thái cực kết quả hắn chuyển ra sở thiên đệ đệ danh hào người ta trực tiếp đem hắn mời đến vip ế phòng khách cho ngâm dân trả không có mấy phút quản lý hấp tấp liền chạy tới s ở tiên h sinh n g à i tốt n g à i tốt quản lý thái độ ân cần bên trong mang theo lấy lỏng trước cùng sở thịnh nắm tay sau đó lại thăm hỏi sở thịnh các mặt cuối cùng tại sở thịnh cùng hắn nói chuyện không kiên nhẫn về sau mới cắt vào chủ đề hỏi sở thịnh muốn đặt trước chế dạng e ý thế mời chính là đặt trước chế tiệc cưới bên trên Các người cái này có cái ráng ngươi này Không gì kiểu A? đối ư người được, ợ c khác đã dùng qua khoảng không đã qua t t nhất là chính n là các g ư ơ thiết nhất nhất định phải kế, độc với ô nhị, nhất định phải điệu thấp xa hoa có nội phải thấp hoa hàm. điệu Đối xa có v sở thiên huấn lễ sở thịnh cũng thật để ý trực tiếp để một đồng lớn yêu cầu h ã n yêu cầu này sách thật sự là có chút rơi vào trong sương mù để cho người ta có chút nhìn không thấu nhưng quản lý vẫn là nhận nhận chân chân móc ra tiểu bồn u bồn u đi xuống còn hỏi nói trừ cái đó ra còn có đ â y này còn có còn có chính là tốt nhất có kỷ niệm ý nghĩa dù sao anh ta làm đây chính là thế kỷ huấn lễ nhất hơn mấy chục năm về sau tham gia qua hôn lễ người vừa xuất r a t h i ế p mời đã cảm thấy dư vị vô tận ta yêu cầu này nói đủ rõ ràng sao đại khái chúng ta là minh bạch bất quá bên này còn cần ngài xác nhận một chút t h i ế p mời k í c h thức cùng phong cách những thứ này cũng không đáng kể các ngươi có thiết kế bản thảo sao ta chọn một hạng có có có quản lý rất nhanh để người phía dưới tìm tới t h i ế p mời thiết kế bản thảo đây đều là công ty nhà thiết kế nhóm mới thiết kế bản thảo toàn bộ đều là trực tiếp bản thảo ngoại trừng ngài không có người khác gặp qua ngài nhìn xem trong này có hài lòng sao ta xem một chút sợ thịnh túi lầu xuống tại cái tiêm một chồng bản thảo bên trong chăm chú từng chương chống lên chương này ngược lại là rất có sáng tạo liền dùng cái này một chương đi sở thịnh cuối cùng chọn c h u n g cái tiêm một chương thiếp mời là một chương lập thể thiếp mời mặt ngoài nhìn thiếp mời chỉ là một chương bình bình không có gì lạ phổ thông thiếp mời mà thôi nhưng là tại thiếp mời mở ra về sau ở giữa có một cái lập thể cắt giấy họa là kiểu trung quốc phong cách đỉnh đ á i trong l ầ u các đứng đấy một đôi hoa phục nam nữ không thể không nói rất đẹp sở tiên sinh tốt ánh mắt ta quản lý nhìn hắn nhanh như vậy liền tuyển định t i ế p mời mau đem hắn một t r ậ khen hận không thể đem hắn khen trên trời có trên mặt đất không nhưng sở thịnh rất nhanh liền cho trên đầu của hắn rót một chậu nước lạnh mặc dù ngươi cái này thiết kế là thật không tệ bất quá khoảng cách yêu cầu của ta còn kém rất xa ta hy vọng các ngươi tại chất liệu phía trên đem cái này thiếp mời cải tạo một chút nhất định phải độc nhất vô nhị xa hoa liệu thấp tại chất liệu phía trên cải tạo bằng không liền dùng lá vàng tốt bất quá cái giá tiền này sẽ hơi quý một điểm nguyên đến như vậy một phần thiếp mời chúng ta giá bán là hai trăm hai mươi nếu như, muốn đổi dùng lá vàng, như thế một phần thiếp mời liền muốn năm trăm đi lên như vậy đi thu ngươi một cái hữu nghị giá xem như là ăn mừng sở đồng cùng sở phu nhân tân hôn năm trăm hai mươi thế nào Quản lý nhìn lý sở thịnh k h ô nhẹ g nói nào, lời t ấ p d ọ gật đầu ngươi bây giờ không phải liền là tại lửa gạt ta sao quản lý đơn giản toàn thân trên dưới mọc đầy miệng đều nói không rõ ràng gấp trong miệng đều nhanh nổi lên sợ tiên sinh ta là thật không dám l ừ a gạt ngài a nếu như dùng lá vàng công nghệ giá thật sẽ để cao rất nhiều chúng ta cũng không thể thua thiệt vốn không phải sao không phải ý của ta là ta tại sao muốn dùng lá vàng a dùng vàng hắn không được sao a hai quản lý lau mồ hôi cái kia sợ tiên sinh lá vàng chính là hoàng kim công nghệ một loại đương nhiên ta minh bạch ý của ngài là muốn dùng càng nhiều tốt hơn lá vàng cái này ta có thể thỏa mãn ngài bất quá cụ thể phải dùng nhiều ít phải xem ngài dự toàn có bao nhiêu dự coi là hai một t r ư ờ n g tại cái này dự toán bên trong làm ra tốt nhất không có vấn đề nghe xong dự toán có hai quản lý lập tức vui vẻ ra mặt vậy ngài muốn định chế nhiều ít c h ư n g đâu anh của ta nói muốn năm trăm tấm cho nên trước hết muốn năm trăm tấm đi ta trước cho ngươi đánh cái mười vạn khối tiền làm tiền đã cọc ngươi trước làm hàng mẫu ra đến cho ta nhìn một chút nếu như hàng mẫu thích hợp lại sản xuất hàng loạt được rồi tốt quản lý cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy dự toán hai khối tiền một chương năm trăm tấm đó chính là một trăm vạn a người bình thường tăng thêm tiệc cưới tất cả tốn hao đoán chừng đều không cần đến một trăm vạn sở thiên bên này vẹn vẹn chỉ là nay ngày mà thôi một trăm vạn liền đi ra ngoài quả nhiên là đại thú bút bên này sở thịnh đi dự định tiếp mời về sau sở thiên cũng không có nhàn rỗi hắn làm một phần tiệc cưỡi phía trên menu chờ menu sau khi ra ngoài liền đem menu giao cho hòn bao để hắn đi mời nước nghiệp phía trên những lao sư phụ kia tới đến lúc đó mang lấy đồ đệ của bọn hắn tự mình tại tiệc cưỡi phía trên tay cầm môi sau đó liền bắt đầu nghiên cứu xe hoa vấn đề hắn hiện tại danh nghĩa có một c ố mười bạc cùng mười chiếc dồn dơ sờ huyết ảnh những xe này bình thường xuất hành là đủ tại trong mắt người bình thường cũng coi là xe sang trọng nhưng là tại hắn nơi này lại căn bản cũng không đủ nhìn nếu là muốn kết hôn cả một đời lại chỉ kết như thế một lần như vậy tại trên xe hoa mặt có thể không thể qua loa hắn vừa tìm được lần trước bán xe đại thúc ngươi nơi này có cái gì tốt xe để từ sao tốt nhất là loại kia bản số lượng có hạn sơ đồng ngươi muốn cái chủng loại kia xe ta chỗ này nhưng không có ngài có thể quá khó xử ta bên kia đại thúc cởi khổ ta chỗ này tốt nhất xe cũng chính là dồn dò s ở phen tuồng ngài nói cái chủng loại kia bản số lượng có h ạ n xe vậy cũng là quý hiếm hàng người bình thường căn bản là không mua được chương hai trăm năm mươi lăm đơn giản phát r ổ nếu như ngươi nghĩ hiện tại mua loại kia xe chỉ có hai cái con đường một cái là đi những cái kia công ty xưởng trực tiếp mua nhưng là nói như vậy cũng không có hiện hàng bởi vì như loại này hạ n lượng khoản xe tại bán ra trước đó tên tuổi liền đã đánh ra bình thường người mua đều là sớm cũng sớm đã dự định tốt phú h ả o nếu như ngài muốn tại s ư ở n g dự định như vậy ngài liền phải chuẩn bị từ sớm tốt ngài tài sản chứng minh giao cho s ư ở n g bên kia người phụ trách một khi có xe mới đến lúc đó người phụ trách liền sẽ liên hệ ngài đi lấy xe hắn dừng một chút tiếp tục nói cái thứ hai con đường lời nói chính là mua hai tay rất nhiều phú hào đem những cái kia xe sang trọng mua sau khi trở về cũng rất ít mở khả năng chơi hai năm về sau liền chuyển tay nhưng là cái này cần một chút vật lý bởi vì rất nhiều phú hào trong tay bản thân hắn cũng không kém số tiền này những cái kia xe sang trọng coi như mua về không ra lời nói bọn hắn cũng có thể thả tại trong ga ra tầng ngầm làm mình vật siêu thật sở thiên nghe xong về sau có chút thất vọng không nghĩ tới muốn mua cái xe thể thao có tiền còn không được còn có như thế chuyện phiền phức sở đồng bất quá ngài nhất định phải bản số lượng có hạn hào xe ta bên này có thể đ ề cử ngài đi định chế phe ra di liền có thể định chế có thể định chế vậy liền định chế a sở thiên không chút do dự đáp ứng định chế quá trình là cái gì ta bên này có thể giúp ngài liên hệ bên kia người phụ trách t ố t tốt nhất ngày mai liền cho ta hẹn đến t ố t ta t ậ n lực cũng may đại thúc không để cho sở thiên thất vọng ngày thứ hai thật đúng là cho hắn hẹn đến định chế danh lệch sở thiên trực tiếp mỏ ra mười bạch đi tới phe gia di tại ma đô tổng bộ đại thúc đã tại cửa ra vào chờ hắn cùng một chỗ tại cửa ra vào các loại hắn người còn có phe gia di khu vực quản lý kia là một cái có được đầu đầy mái tóc màu vàng nóng người da trắng hắn tự giới thiệu gọi b ờ dốc ba người rất nhanh tới phe gia di tổng bộ vip phòng khách Bờ dốc cười đưa cho sở thiên một quyển tạp chí sở đồng công ty của chúng ta đẩy ra tư nhân định chế phục vụ đã nhiều năm cái này bản trên tạp chí toàn bộ đều là chúng ta vì toàn các nơi trên thế giới phú hào định chế xe hình ngài có thể đơn giản nhìn một chút chúng ta bây giờ đã khởi động phe ra gì sở vệ xì ổ tợ dò t r á c k t e t hạng mục cũng chính là thân xe thiết kế cùng chế tạo phương án đặt t r ư ớ c chế đây là công ty của chúng ta một cái chiều sâu cá tính hóa hạng mục tham dự hạng mục này ngoại trừ công ty của chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều nổi tiếng ô tô thiết kế công ty những công ty này thiết kế sẽ có được công ty của chúng ta toàn phương vị ủng hộ cùng tán thành dốc sức cho chúng ta cấp cao định chế người sử dụng chế tạo bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng thân xe thiết kế cùng chế tạo để chúng ta hộ khách đạt được một trăm phần trăm hài lòng cho nên, s ở đ ồ n g ngài đối với ngài xe yêu có yêu cầu gì có thể sách chúng ta bên này sẽ hết sức thỏa mãn ngài tất cả yêu cầu s ở thiên l ậ t trong tay tạp chí nhìn một chút phía trên phe ra d ì xe hình quả nhiên đều là trên thị trường không có mà lại mỗi một chiếc xe đều đặc biệt mà hơi u y cốc hắn rất hài lòng khép lại tạp chí ta nghĩ song chế chính là ta xe hoa các ngươi một chiếc xe định chế chu kỳ là bao lâu cái này muốn nhìn n g à i yêu cầu cụ thể có thể hay không thực hiện nếu như yêu cầu của ngài tương đối khó thực hiện khả năng sản xuất chu kỳ đại khái liền muốn lâu một chút dù sao nhanh nhất là sáu tháng chậm nhất muốn hai năm sáu tháng còn là quá dài ta hy vọng các ngươi có thể rút ngắn một chút định chế chu kỳ mặt khác ta bên này định chế vậy liền đặt t r ư ớ c chế cái mười c h i ế c đi s ở thiên là đặt t r ư ớ c chế xe hoa đi cho nên đối tính năng không có gì đặc biệt yêu cầu ngược lại tại về màu sắc mặt yêu cầu rất nhiều cái này mười chiếc xe xe hình đồng dạng là được bất quá nhan sắc muốn mười loại loại thứ nhất là trung quốc đỏ loại thứ hai là màu tím nhạt loại thứ ba là ngân hạt loại thứ tư là tình không xám loại thứ năm là anh thảo hàng o loại thứ sáu là thiếu nữ phấn thứ bảy loại là lòng phẩm lục thứ tám loại là nửa đ i ệ tử thứ chín loại là hờ mẹt a m thứ mười loại là bảo thạch lam mặc dù bợ rộng đã kết nối qua hoa quốc không ít phú hào tư nhân định chế phục vụ nhưng giống sở thiên dạng này vừa lên đến liền muốn định chế mười chiếc người thật đúng là ít càng thêm ít hắn gật đầu ngài cũng chỉ có yêu cầu như vậy sao k h á c nhu cầu không có sao còn có sở thiên s ờ lên cái c ằ m còn có một cái chuyện rất trọng yếu chính là ta hy vọng ta vừa rồi chỉ định cái này mười loại nhan sắc tại các ngươi cho ta đặt t r ư ớ c chế về sau đến tiếp sau không thể cho cái khác người sử dụng dùng cái này mười loại nhan sắc sơ đồng ngài cái này ngài yêu cầu như vậy chúng ta khả năng không có cách nào thỏa mãn ngài ta ra gấp đôi giá tiền không phải sợ ở đồng, đây đang không phải chuyện tiền lần tiền. vốn muốn hắn nuốt xuống, hắn hướng Gấp giá tuyệt phải phía tiếp bạc. dọc cự trực t Bờ bị r lý nói mấy câu. đồng ạ i khái 10 phút về sau, lý cầm một phần định chế hợp trợ một về sau, lý cầm đ tới. Sở đ ồ ngài n g sách yêu cầu mặc dù vô cùng khó thực hiện nhưng là nếu như ngài thật phi thường thành tâm lớn vậy chúng ta đương nhiên có thể thỏa mãn ngài đây là chúng ta định chế hiệp ước ký cái này một phần định chế hiệp ước về sau ngài giao bên trên tiền đặt cọc chúng ta liền có thể tiếp tục đảm n h cầu sợ thiên cũng nghiêm túc sảng khoái liền đem tiền trao đúng rồi ta mới vừa nói tốc độ các ngươi hẳn là có thể bảo đảm a kỳ thật ta cũng không muốn thúc các ngươi chủ yếu là ta gần nhất sắp kết hôn rồi chỉ có chưa tới nửa năm thời gian chuẩn bị cho nên ta muốn xe các ngươi muốn trong vòng nửa năm đứng yên chế ra được rồi Bờ dọc nhẹ gật đầu vậy ngài hiện tại giao một đặt cọc đi tiền đặt cọc là tổng giá trị mười phần trăm dựa theo ngài ý nghĩ ngài xe một m cố định chế giá cả tại hai nghìn vạn khoảng trừng nếu như dựa theo gấp năm lần giá cả tính toán như vậy thì là một trăm triệu ngài muốn định chế mười chiếc chính là một tỷ một tỷ mười phần trăm là một trăm triệu ngài cho chúng ta trả một tỷ tiền đặt cọc liền tốt、ừ. sở thiên trực tiếp sảng khoái trả tiền bên cạnh giới thiệu sở thiên tới đại thúc nhìn xem một màn này đơn giản có thể nói trận mắt hốc mồm lúc trước hắn đã sớm biết loại này tư nhân định chế phục vụ chỉ là hắn cũng không có cao như thế quả nhiên hộ khách cho nên cũng chỉ là nghe nói mà thôi cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy loại phục vụ này quả nhiên loại này tư nhân định chế phục vụ rất mất tiền tuy tiện một cỗ chính là mấy ngàn vạn không nói sở thiên lại vì cầm x u ố n g nhan sắc chuyên môn quyền còn đem giá cả phát gấp năm lần đơn giản phát rộ a hắn vừa nghĩ tới lần đầu cùng sở thiên gặp mặt cho sở thiên để cử những cái kia tiện nghi xe trắng cảnh đã cảm thấy thật rất hôi hài hắn thế mà cho s ở thiên loại này đ ạ i lao để cử mười vạn khối xe vấn đề này nếu là nói ra đoán chừng cũng không ai tin sợ đồng ngay bên này còn cần nhà xe cùng bảo mẫu xe sao nhìn s ở thiên cùng b ợ rộng nói xong hắn cũng là bắt lấy cơ hội thận trọng hỏi một câu như vậy chương hai trăm năm mươi sáu chẳng lẽ là của ngươi sao tạm thời không mua s ở thiên lắc đầu sợ lên cảm chủ nếu là không có nhiều như vậy chỗ đậu a hắn hiện tại thật sâu ý thức được một vấn đề một hai bộ lớn bình tầng mặc dù đủ ở nhưng là nhà để xe không đủ thả xe của hắn a quả nhiên còn được bản thân mua cái biệt thự tốt nhất mang một cái xe ngựa khỏi cái chủng loại kia bất quá lúc trước hắn đi mua kỳ ngay cả đường biệt thự thời điểm phát hiện kỳ ngay cả đường cũng liền như vậy đi không có đạt tới hắn trong tưởng tượng hoàn m ỹ trình độ nếu là nếu là hệ thống có thể ban thưởng một ngôi biệt thự liền tốt nghĩ tới đây sở thiên s ở lên cái cảm gần nhất n h i ệ t ba giống như thời gian rất lâu không có gặp rắc rối à. ban đêm hắn sau khi về đến nhà không nhịn được muốn kiểm tra một chút hệ thống trước đó n h i ệ t ba gặp rắc rối giống như một mực là bị động gặp rắc rối như vậy hắn chủ động dẫn dụ nàng gặp rắc rối đâu h ắ từ trong ngăn tủ cầm một bộ hai mươi nghìn đồ uống trả bày tại t r ê nhật ba nhìn á hắn lấy ra đồ uống trả hỏi nói lão công ngươi là muốn pha trả uống sao không có ta muốn cho ngươi giải giải ép sợ thiên chỉ chỉ đồ uống trả nga nó a hai nhật ba không chỉ có không có cảng ngược lại rất quý bối ôm lấy cái tia một bộ đồ uống trả lão công một bộ này đồ uống trà hơn hai v ạ n đâu ta có thể không nỡ không đúng hào hào làm sao đột nhiên nhìn một bộ đồ uống trà không v ừ a mắt dạng này n g ư ờ i đem đồ uống trà thả trên bàn sở thiên đương nhiên không thể cùng nàng nói rõ hệ thống sự tình quyết định chuyển đổi một chút m ạ c h suy nghĩ sau đó cùng ta cùng một chỗ làm động tác nha mặc dù không rõ sở thiên rốt cuộc là ý gì bất quá nhiệt ba rất tín nhiệm hắn chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hắn đi theo hắn cùng một chỗ làm động tác bất quá một giây sau ẩm bộ kia đồ uống trà bị tay của nàng đánh tới trực tiếp rơi tại trên sàn nhà rơi chia năm xẻ bảy cái này khiến nàng giật này lập tức minh bạch sở thiên ý đồ lao công sở thiên bên thai cũng không có vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở trên mặt biểu lộ có chút thất vọng vô vô bờ vai của nàng an ủi nàng t ố t lao bà chuyện này là lỗi của ta ta xin lỗi người vừa rồi chỉ là tại làm một cái thí nghiệm mà thôi nhật ba h ồ nghi nhìn xem hắn làm cái gì thí nghiệm a cái gì thí nghiệm phá của như vậy a bộ này đồ uống t r à hơn hai vạt đâu ngươi nói ngã liền ngã ai được rồi ta đi quét dọn một chút nhìn xem nhật ba quét dọn bóng lưng sở thiên thở dài quả nhiên hệ thống bột không tốt thẻ a hắn có chút d ầ u dĩ không vui về tới thư phòng dự định mở một thanh trò chơi nhưng ai biết một giây sau hệ thống lại cho hắn k i n h hỉ đinh chúc mừng lão bà n h i ệ t ba gặp rắc rối ngã nát giá trị hai mươi năm vạn vỗ đ ỏ rượu đỏ một bình ban thưởng hiện đại toàn tự động trí năng biệt thự sang trọng một tòa nghe được thanh â m này hắn đột nhiên từ trong thư phòng chạy ra ngoài trong p h ò n g bếp n h i ệ t ba sắc mặt xấu hổ lão công thực sự là có lỗi với a ta ta lúc đầu nghĩ thuận tiện đem tủ rượu lau một chút không nghĩ tới không lao bà rơi tốt sợ thiên tiên lên ôm lấy nàng không nói hai lời xoay một vòng Cái nhật à y k i i ế n n h ba nhìn g hắn thân ảnh có chút thở dài một hơi cẳng thán lão công người nói t ta đời chức có phải hay không cứu vớt hệ ngân hạ a bởi vì ngươi đáng giá phóng cưới cái này không liền đến sao bất quá tại và ở trước khi đi sở thiên vẫn là phải sớm đi nhìn một chút một bộ này phòng cưới hình dạng thế nào thuận tiện giả bộ sửa một cái dù sao kết hôn vẫn là phải vui mừng một điểm dù sao đến lúc đó muốn tìm người tới lắp đặt thiết bị sở thiên đi xem biệt thự trước đó kéo lên sở thịnh cùng tiền đông khê cùng một chỗ sở thịnh chỉ cần là sở thiên gọi hắn hiện tại trên cơ bản là gọi lên liền đến chỉ là tiền đông khê có chút không vui thiên ca sáng sớm bên trên liền để ta đi ra ngoài ta những cái kia con vịt còn không có bán xong đâu ngươi một ngày kiếm hơn mấy trăm người liền không thể lại mời người giúp ngươi bán con vịt sao nói cũng đúng nha tiền đông khê giật mình phản ứng lại mẹ nó cho nhà tư bản làm công đánh nhiều đều quên chuyện như vậy sở thiên để hoàng mao lái xe ba người ngồi trên xe rất nhanh liền đi tới thuật hán đỉnh Ừm, rừng rừng từ một rậm mặt rậm Ma một mảnh rậm, mức chim lãm mười mấy điểm cái lúc có lạc công công lúc còn có công các cái cảnh cộng hán thái ngôi biệt thự rồi. tại Giang viên Giang viên tại liền nổi Giang sinh viên, triển loại này nào đỉnh Bân Bân danh, Bân vườn lớn nguyên rừng quyên đồng thủy hoa, hoa tạo thự Thuật trí tựu tọa rất Đô sau. đầu địa vị ở thuật hán đình liền rửa lưng vào rừng rậm công viên đằng sau chỉ phải xuyên qua nhà mình vườn hoa một đạo môn liền có thể trực tiếp tiến vào ở m ấp địa sinh thái công viên nội bộ có thể nói cùng công viên h ò a làm ộ t thể sớm tới tìm trước đó sở thiên cho hoàng mau địa chỉ thời điểm hoàng mau còn có chút b ù n trồn nơi này lúc nào có một ngôi biệt thự rồi thật không nghĩ đến mở đến nơi đây về sau thật là có một ngôi biệt thự hắn lái xe đến biệt thự cổng cửa biệt thự mặc dù cũng không có thủ vệ nhưng là có toàn tự động máy quét tại quét hình đến bảng số xe về sau cửa sắt trực tiếp chậm dãi hướng hai bên mở ra hoàng mau sửng sốt một chút đem xe lái vào xe sau khi đi vào là một mảnh quy mô trung đẳng vườn hoa trong hoa viên ở giữa có hai cái suối phun suối phun hai bên là một cái tiểu nhân bãi đỗ xe hai cái bãi đỗ xe hết thẹn cộng lại có hai mươi cái chỗ đậu xe trừ cái đó ra hai cái bãi đỗ xe bên cạnh còn có hai cái viết toàn tự động chỗ đậu xe chỗ đậu hoàng m a o có chút không hiểu hai cái này chỗ đậu ý tứ hỏi sở thiên thiên ca nơi này không phải là biệt tử của người à? không là của ta ta liền nói chẳng lẽ là của người sao hoàng m a o chầm m ặ t một giây chỉ, chỉ cái kia toàn tự động chỗ đậu xe ngày đó ca cái gì gọi là toàn tự động chỗ đậu xe a người đem xe ngừng qua đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao nói cũng đúng hoàng bao rất nhanh đem xe ngừng tới vừa mới đem xe dừng hẳn liền thấy phía trước thăng lên một khối màn hình tinh thể lỏng tinh thể lỏng trên màn hình lít nha lít nhít biểu hiện ra hơn ba trăm cái bãi đậu xe dưới đất chỗ đậu chỗ đậu toàn bộ đều là biểu hiện ra lục sắc tiêu chí đồng thời mỗi cái chỗ đậu đều có số hiệu một cái máy móc ngọt ngào giọng nữ hỏi nói xin hỏi chủ nhân muốn đem xe dừng ở cái nào chỗ đậu bên trên chương hai trăm năm mươi bảy thế nhưng là ta căn bản không ở nhà a hoàng bao sừng sốt một chút nhìn sợ thiên sợ thiên nghiên qua hắn một chút loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi quyết định liền tốt nhìn ta làm gì à hoàng mao lúc này mới do dự một chút đem xe ngừng cho ta tại số một chỗ đậu bên trên được rồi chủ nhân đã thu được ngày sau khi xuống xe xe sẽ tự động ngừng nhập bãi đậu xe dưới đất xe số một vị nha vậy ta có thể xuống xe đúng thế trên xe bốn người đều xuống xe ngoại trừ sở thiên bên ngoài cái khác ba người toàn bộ đều làm ộ t mặt một b ư ớ c tại bọn hắn đi tới an toàn vị trí về sau liền thấy tự động chỗ đậu xe đem xe trực tiếp cho vận đưa đến bãi đậu xe dưới đất sở thịnh có chút trận mắt hốc mồm k hiện tại bãi đỗ xe đã lợi hại như vậy sao thế mà còn có thể tự động dừng xe gấp cái gì để các ngươi mở rộng tầm mắt còn ở phía sau sở thiên đối bọn hắn vây vây tay tới đi hắn dẫn đầu đi đến biệt thự trước mặt trong biệt thự cũng không có người cầu toàn cửa tự động khóa kiểm chắc đến có người sau khi đến trực tiếp mở ra bộ mặt quét hình cùng tròng đen phân biệt tại hạch o thật thân phận của sở thiên về sau đại môn chậm rãi tự động mở ra trong biệt thự đèn tự nhiên sáng lên màn cửa cũng tự động kéo ra thậm chí bay ở bàn trà ở giữa nấu nước cấm tự động sáng lên đèn đỏ bắt đầu nấu nước mặc dù trong biệt thự không có một cái nào người hầu nhưng l à ở lại thể nghiệm cảm giác trực tiếp kéo căng tiến đông khê sợ hãi than nhìn xem một màn này trời ạ đây quả thực là người lưỡi phúc lợi được không nếu như ta nhà cũng có như thế trí năng vậy ta chẳng phải là liền có thể không cần làm việc nhà rồi hắn nói xong hiếu kỳ bắt đầu bốn phía nhìn lại quả nhiên tại lầu một trong biệt thự phát hiện tự động máy rửa bắt còn có quét giáp người máy cùng trí năng giặt quần áo p h ò n g tự động máy rửa bắt còn cần cầm chén đĩa p h o n g tới máy rửa bắt bên trong tẩy xong sau còn cần đem máy rửa bắt bên trong rửa sạch bộ đồ ăn lấy ra phóng tới trong ngăn tủ nhưng là cái k i a t r í năng phòng giặt quần áo tụ tập t ẩ y phơi hong khô ủi bỏng một thể chỉ cần đem quần áo ném vào cuối cùng quần áo liền sẽ bị phơi tốt ủi hâm tốt treo ở cửa ra tủ quần áo chỗ chỉ cần trực tiếp lấy ra m ặ c là được rồi thiên ca ngươi nơi này cần người hầu sao ta không muốn bán vịt ta nghĩ đến ngươi biệt thự công việc van ngươi thiên đông khê không nói hai lời ôm lấy sở thiên đủi sở thiên liền đẩy ra hắn ngươi cảm thấy ta chỗ này có chỗ nào cần ngươi cần ta đến hưởng thụ à như thế lớn địa phương ngươi cùng tẩu từ hai người ở sẽ không cảm thấy tịch mịch sao có ta vậy liền hoàn toàn khác nhau sở thịnh ở bên cạnh ngắt lời hắn nhà ta cũng không phải không a i ta cũng có thể chuyển tới cùng anh ta t ẩ u tử ở cùng nhau n g ư y i một cái tiểu thí hải nhi không biết người trưởng thành thế giới là d ạ n gì g cũng đừng tham gia náo nhiệt hai người một bên đấu lấy miệng một bên tiếp tục tham quan biệt thự cả ngôi biệt thự hết thể chỉ phân ba tầng một tầng là phòng khách phòng bếp còn có phòng giặt quần áo cùng một cái phòng đàn lầu hai trên cơ bản chính là giải trí địa phương bao quát phòng tập thể thao cỡ nhỏ gia dụng cỡ tờ vờ phòng bài bạc các loại lầu ba thì là phòng ngủ hết thể chỉ có bốn cái nhưng là mỗi một cái đều là phòng không chỉ có tự mang trí năng xoa bót bùn tăm lớn mà lại lấy ánh sáng vô cùng tốt còn có cực lớn công, lớn ban trừ ừ b cái đó ra biệt thự còn có một cái lớn hậu hoa viên trong hậu hoa viên ngoại trừ bể bơi bên ngoài còn có một cái sốt nướng đóng quân giã ngoại truyền khu cùng cỡ nhỏ sân bóng rổ cùng cầu lông trợn ngôi biệt thự này nếu là ta ta liền không ra khỏi cửa ta muốn tại cái này trong biệt thự ở cả một đời v ẫ n mẹn chỉ là tùy tiện thăm một chút mà thôi liền đã tiêu hết nửa giờ thời gian tiền đông khê nhìn chạy nước miếng thiên ca ngươi có tốt như vậy biệt thự làm sao sớm không ở a làm gì còn ở cái kia lớn bình tầng biệt thự này là ta phòng cưới hắn là coi như không tệ a không thể không nói đối với đất này phương sở trời vừa lòng phi thường không chỉ có thỏa mãn hắn bãi đỗ xe nhu cầu chủ yếu nhất là trong biệt thự đại bộ phận đồ vật toàn bộ đều là trí năng những vật này hắn trên điện thoại di động mặt liền có thể tùy tâm sử dụng thao tác so bảo mẫu dùng thoải mái hơn mà lại biệt thự này hoàn cảnh phi thường tốt không khí phi thường tươi mát nếu như ở nơi này mỗi ngày tâm tình khả năng đều sẽ không tệ đương nhiên nếu như nhất định phải nói nơi này có khuyết điểm cái kia làm sao có thể chỉ là có chút quá lớn hai người một mực ở nơi này khả năng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút c h ố n g trải bất quá sở thiên cảm giác được vấn đề cũng không phải rất lớn không có chuyện thời điểm mời bằng hữu tới nhà mặt đánh chơi game làm làm đồ n ư ớ n g cái gì vẫn là thật không tệ c k người cái này ẩn tàng cũng quá sâu có tốt như vậy biệt thự ta thế mà một mực cũng không biết sở thịnh đi dạo xong biệt thự về sau cũng là kinh t h á n không thôi không có để các ngươi thất vọng a s ở thiên cười ha hạ nhìn bọn hắn một chút bất quá ta hôm nay mang các ngươi tới tham quan là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi ca ta liền biết thiên hạ này không có bữa t r ư a m i ễ n p h í tốt ta ngươi nói muốn làm gì cái này phòng cưới trang trí liền giao cho các ngươi về phần làm sao trang trí không cần ta nói đi biết ca s ở thịnh nhẹ gật đầu sau đó lại phảng phất nhớ tới cái gì đúng rồi ca sáng sớm hôm nay bên trên cha mẹ liền cãi nhau cãi nhau vì cái gì cãi nhau ta cũng không biết vì cái gì bọn hắn cãi nhau bất quá cha sáng sớm bên trên liền rời nhà đi ra ngoài ta phát hoẹ chặt hỏi hắn đi nơi nào hắn nói hắn đi xem ngươi sợ thịnh n h ữ mày thế nhưng là ca ngươi cũng ra cửa cha tiến vào được ra môn sao cha đến xem ta rồi ta làm sao không biết có như thế cái sự tình sợ thiên có c h ú t n ộ n g tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi mình l ã o bà cha nghe nói ngươi bị đuổi ra ngoài ai nói với ngươi ta bị đuổi ra ngoài ta chính là tới nhìn ngươi một chút mà thôi mặc dù chúng ta ở gần ngươi từng ngày cũng không hướng chúng ta bên này ta không được chạy tới nhìn ngươi à. thế nhưng là ta căn bản cũng không ở nhà a ta biết ta ta cầm nhà ngươi dự bị chìa khóa tại nhà ngươi ngồi một t u i nhìn ngươi không ở nhà ta liền đi nhà ngươi dưới lầu cùng các lao đầu nói chuyện phim đi nghe mình lao ba nói như vậy sở thiên cuối cùng là t h ở dài một hơi tiểu tiên h ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện làm sao từ ngày n g hút nhiều như vậy khói a ta nói cho ngươi ngươi bây giờ kết hôn xong xuôi hôn lễ về sau liền nên chuẩn bị mang thai khói loại vật này tốt nhất ít rút n g h e bên kia lão ba bắt đầu giáo dục mình sở thiên gật đầu được cha ta đã biết vì giám sát ngươi ngươi trong ngăn tủ cái kia mấy đầu hoa tử ta liền toàn lấy cho ngươi đi n ặ n nhờ chương hai trăm năm mươi tám chúc phúc khóa kín chuẩn bị hôn lễ thời gian trôi qua nhanh chóng nhiệt ba cũng rốt cục cầm trong tay đại ngôn cùng quảng cáo còn có phim truyền hình cho đập xong nàng hẹn dương mật tháp cắt cổ lệ tống vân bách hủ hủ chính huệ nhi bạch thanh thanh sáu người làm phụ dâu tới nhà phỏng vấn phụ dâu p h ụ tiên đông khê sở thịnh trương kiến tống hoa phú h a c hiên cũng đương nhiên là sở thiên phụ rệ y phục của bọn hắn sở thiên trước kia liền chuẩn bị xong đều theo chiếu bọn hắn kích thước làm lúc đầu cũng dự định để cho bọn họ tới trong nhà thử y phục bất quá bọn hắn đối thử y phục hứng thu không lớn dù sao chỉ cần kích thước đúng liền có thể mặc sở thi mà nhật ba bên này phù dâu quần áo khẳng định là muốn thử phù dâu phục cũng là trải qua thiết kế tỉ mỉ làm à u xanh n h ạ t tơ lụa váy dài nặng nề mà có chất cảm giác tơ lụa tăng thêm mỏng thấu lùa mỏng bởi vì bốc eo cho nên lại hiện thân tài lại dễ thấy cái này phù dâu phục thiết kế cũng quá dụng tâm đi chính huệ nhi vừa nhìn thấy phù dâu phục chính là nhãn tỉnh sáng lên đi ra phía trước dùng tay sờ lên không chỉ có cảm nhận tốt mà lại thật ôn nhu hoa lệ a dạng này váy có thể hay không quá đoạt danh tiếng rồi cái kia là người khác nên cân nhắc sự tỉnh tống vân đi qua cầm lên mình cái kê một kiện số đo bị cấp danh tiếng loại chuyện này phát sinh ở ai trên thân cũng không thể phát sinh ở nhà chúng ta nhật ba trên thân được không liền coi như chúng ta mặc đồng dạng quần áo xinh đẹp nhất cũng là nàng a nói cũng đúng nghe tống vân nói như vậy chính huệ nhi thắp cắt cổ lệ dương mật còn có bạch thanh thanh bốn người cũng yên lòng đi trên cậy áo cẩm lên mình phù dâu phục bất quá đợi các nàng cầm xong về sau lúc này mới phát hiện bách hủ hủ một mực đứng tại chỗ không hề đậu mà lại trên cậy áo giống như không có ý phục của nàng, nàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem mấy người sớm biết phù dâu phục đẹp mắt như vậy ta cũng liền đến làm phù dâu ngươi không phải phù dâu là cái gì ta thế nhưng là ngự dụng hôn lễ thợ quay phim a bách h ủ hủ, hủ t h ở dài đáng tiếc mặc váy không tốt chụp ảnh nếu không ta thật rất muốn mặc như thế vay a được rồi ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ mấy người rất nhanh đổi xong quần áo sau đó ở trước gương bảy mấy cái p 9 ss thuận tiện từ vô một cái nhìn ra được mọi người đối với mình phủ dâu phục đoàn ề u dâu rất ta hài、lòng. Không hổ là ta phụ là lòng. đ a cũng quá đẹp đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ kinh d i ễ m toàn trường nhật ba sờ lên c ầ m ở trước gương nhìn xem các nàng cười ngây ngô chính huệ nhi hỏi nói lần này nhân vật chính của hôn lễ là ngươi kinh diễn toàn trường đương nhiên là ngươi ta cũng không dám cùng ngươi đoạt danh tiếng vạn nhất đến lúc thiên can nghệ ta làm sao bây giờ bất quá như ba n g ư ơ i áo cưới là dạng gì thử xong chưa a áo cưới nghe trịnh huệ nhi hỏi tới nhật ba lúc này mới có chút tỉnh tỉnh mê mê vỗ đầu một cái ta còn giống như không có làm theo yêu cầu áo cưới à? song song không thể nào trịnh huệ nhi không thể tin nhìn xem nàng đều đến lúc này ngươi thế mà ngay cả áo cưới đều chưa từng thử qua sao cái này ta bận bịu quyền a nhật ba xem miệng lần thứ nhất kết hôn không có kinh nghiệm mà lần sau liền có lời này của ngươi nếu để cho thiên ca nghe đến tối không chừng làm sao thu thập ngươi ở đây duy nhất biết nội tình bạch thanh thanh bất đắc di thở dài áo cưới thiên ca hơn mấy tháng trước đó liền đã vì ngươi dự định tốt ngươi chỉ cần mỹ mỹ mặc liền tốt mà lại định chế sáu bảy bộ thanh thanh làm sao ngươi biết bạch thanh thanh thở dài bởi vì áo cưới phòng làm việc chính là ta để cự a tính là bằng hữu ta đi từ khi tiếp thiên ca cái này một đơn về sau nàng phòng làm việc mỗi ngày loay hoay xoay quanh coi như từ chối đi rất nhiều đơn đặt hàng mấy tháng này cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành thiên ca dự định cái này mấy món lễ phục mà thôi mà lại mỗi ngày còn luôn c u ố n tay chân đ ộ n g một chút lại thêm cái ban nói đến mấy tháng này ta đều không chút nhìn thấy ta bằng hữu mấy người nghe có chút chọn mắt hốt mồm cái kia cái này t háo cưới không rẻ à? đương nhiên không rẻ bằng hữu của ta phòng làm việc mặc dù quy mô không lớn nhưng là trong phòng làm việc những cái kia nhà thiết kế toàn bộ đều là trong nước đỉnh tiêm trình độ bên trong tùy tiện một cái nhà thiết kế sách ra đều có thể một mình đảm đương một phía trên cơ bản đều có mình nổi danh tác phẩm các nàng mấy tháng này cái gì cũng không có làm đều bị bắt tới may á o cưới bởi vì thiên ca mượn gốc cho nên bọn họ còn mỗi ngày tăng ca ta đoán chừng lần này áo cưới giá cả tuyệt đối không thua năm ngàn vạn người chết vì tiền chim chết vì ăn nếu như không phải có đầy đủ lợi ích dụ hoặc ngọc lan phòng làm việc những cái k i a lớn nhà thiết kế cũng không thiếu tiền cũng không cần thiết đi làm việc năm ngàn vạn áo cưới ông trời ơi chính huệ nhi tỉnh tỉnh nhãn nhìn xem nhiệt ba nhiệt ba tốt chờ mong ngươi mặc vào áo cưới đáng vẻ à, khẳng định đặc biệt đẹp đế nhiệt ba cũng rất cảm động bất qua càng nhiều n ộ n g ta ta đều chưa thấy qua áo cưới dáng vẻ mặc vào cái dạng gì còn chưa nhất định đâu yên tâm khẳng định đẹp mắt dương mật hào phóng vung tay lên n g ư ơ i kết hôn mấy ngày nay chúng ta toàn bộ phòng làm việc cũng toàn bộ đều nghỉ đến lúc đó ta để ngươi bình thường ngự dụng cái kia hai cái trang phát sư cùng tạo hình sư toàn bộ đều đi qua cho trợ thủ can đoàn ngươi bên trên xe hoa thời điểm để thiên ca rung chân nhật ba gật gật đầu ta ăn nhiều một chút hắn khẳng định rung chân hôn lễ gần phù dâu đoàn phù rể đoàn đều chuẩn bị hoàn tất về sau nên phát tiếp mời cũng toàn bộ đều phát ra ngoài sở cha sở mụ cùng nhật ba cha mẹ bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng mọi người sớm đối một lần quá trình xác nhận quá trình không có vấn đề về sau sở thiên cùng nhật ba là tại mình xã giao phần mềm phía trên ban bố muốn kết hôn tin vui sở đ ồ n g cùng nhật ba ngọt như vậy thế mà còn không có chuẩn bị hôn lễ sao cái này cũng thật bất khả tư nghị rất muốn đi hiện trường nhìn sở đ ồ n g cùng nhật ba hôn lễ à có ai nhận được thiết mời có thể hay không để cho ta đi cọ một chút ta tại cửa chính nhìn một chút liền có thể nhật ba quá hạnh phúc ta nghe ta một người bạn nói lần này hôn lễ đều là sở đ ồ n g một tay b à y kế dòng ra trù h ạ c h hơn phân nửa năm chúc phúc khoa kín nếu như sở động cùng nhật ba đều không hạnh phúc như vậy ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu sở thiên cùng nhật ba tin vui Không chỉ có nhận minh tinh đông trên Internet có được c đảo lúc đầu ư ợ c rất n h i bách hủ hủ đem tin tức này phát ra tới chỉ là vì vợ xẹo lẹt một đoạn dù sao đến hôn lễ quá nhiều người sở thiên cùng nhật ba hôn lễ cự t u y ệ t truyền thông nếu như muốn biết hôn lễ cụ thể chi tiết chỉ có thể đi hiện trường nhưng hiện trường làm sao có thể là người bình thường muốn đi liền có thể đi đây này chương hai trăm năm mươi chín ta thử có thế thế nào cho nên tại bách hủ hủ động thái tuyên bố không bao lâu nàng liền thu hoạch một sóng lớn vm những cái kia vm đại bộ phận là f a n hâm mộ phát tới c h ú c phúc cùng ước ao ghen tị một ít lời còn có một bộ phận thì là các đại chủ lưu truyền thông cùng giải trí truyền thông phát tới các loại yêu cầu hợp tác bọn hắn yêu cầu hợp tác rất đơn giản bách hủ hủ nếu là trong hôn lễ thợ quay phim khẳng định như vậy không có khả năng chỉ có một mình nàng mang mấy người phụ tá là tối thiểu chỉ cần để bọn hắn người lấy trợ lý thân phận tiến đi tham gia hôn lễ liền có thể cho bách hủ hủ hai mươi vạn nói thật số tiền kia không phải một số lượng nhỏ một người hai mươi vạn nếu như nàng đáp ứng năm người đó không phải là một trăm vạn thậm chí còn có thể ngay tại chỗ lên giá cứ như vậy cái sự tình nàng ở trong đó kiếm cái một hai trăm vạn dễ dàng bất quá tâm động quy tâm động bách hủ hủ cơ h ồ là theo bản năng liền cự tuyệt loại chuyện tốt này ta biết ta từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội tại trong mắt các ngươi xem ra là rất ngu ngốc sự tình bất quá đây là ta h ả o tỉ bội cả đ ờ i một lần hôn lễ cho dù tốt kiếm tiền cơ hội ta cũng chỉ có thể từ bỏ cho nên mọi người về sau không muốn tìm ta nàng rất thịt đau đem tin tức này phát ra ngoài sau đó đau đến không muốn sống à ta một trăm vạn a a a rất nhanh liền đến hôn lễ một ngày này s ở thiên sáng sớm tại trong biệt thự liền cùng phù rể đoàn đổi xong quần áo dự định đến một chút liền xuất phát đi đón k ỳ ngay cả đường nhiệt ba cha mẹ nơi đó tiết nàng thiên ca chật chật c h ậ ngươi cái này đẹp trai a hôm nay sở thiên mặc một thân toàn thủ công may tây trang màu đen trước ngực mang theo kim cương ngực hoa trong lúc phất tay quý khí bất người tiền đông khê nhịn không được t r e o g ẹ o hắn ta nếu là có n g ư ờ i dạng này ưu việt ngoại hình điều kiện vậy ta khẳng định thỏa thỏa là cái hải vương sao có thể tại trên một thân cây treo cổ a đó là bởi vì ngươi gặp phải nữ nhân đều không phải tấu tử phải có đẹp mắt như vậy lao bà còn làm cái gì hải vương a m ấ y người một bên cắm khoa la l ộ t một bên từ trong phòng đến nhà để xe ngoa tạo vừa nhìn thấy trong ga ra cái kia mười chiếc đặt chiếc chế phe ra gì xe hoa một đám người trực tiếp chọn tròn mắt thiên ca ngươi đ ừ n g nói cho ta chúng ta hôm nay muốn mở xe hoa chính là cái này cái thứ nhất tiến lên nhìn xe hoa người là hát h i ề n ông trời ơi ta liền nói ta cái kia len rộ vợ hơn ba trăm vạn đầu bắn tới cũng không mất mặt thiên ca ngươi vì cái gì không cho ta mở suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai、like、là bởi vì nguyên nơi này có vương nổ à. xe này cũng quá ngưu bước đi xe này không phải liền là phe ra gì sao đối với chúng ta thiên ca tới nói lái xe này có cái gì kỳ quay sao chứng kiến đối với xe hình cũng không hiểu rõ lắm cũng liền nhận biết một cái phe ra di xe tiêu xe này hơn mấy trăm vạn a hơn mấy trăm vạn ngươi ngay cả cái lốp xe đều mua không lên hay nhiên chỉ chỉ phe ra di xe tiêu bên cạnh một cái không đáng chú ý nhỏ tiêu chí nói nói các ngươi biết đây là cái gì ư đây là cái gì ta mới vừa rồi còn không có phát hiện chứng kiến trách trách hô hô đột nhiên lớn tiếng nói thiên ca ngươi không phải là đi mua phe ra di kết quả bị lửa a tựa như ta lần trước đi mua khang sư phó kết quả mua thành khang x o à y phó mua phe ra di bị lửa loại chuyện này làm sao có thể phát sinh t h người ê n tức liền nói n hắn người bỏ ra mấy ức sợ thiên cười cười dỗi ra một ngón tay khoảng trừng lung lay kỳ thật cũng không nhiều cũng liền một tỷ đi một tỷ còn không nhiều thiên ca ngươi cũng quá khoa trương người trận này hôn lễ không cho ta bỏ ra tháng hai năm ba không ước ca hắn càng tính càng cảm thấy kinh khủng đây cũng quá bại ra những phú hào kia một trận hôn lễ tốn mấy ngàn vạn hơn trăm triệu liền dám sưng vì thế kỷ hôn lễ sợ đồng n g ư ơ i cái này hôn lễ tối thiểu đến được xưng là vượt thời đại hôn lễ a tổng hoa phú cũng không nhịn được nhà ránh mẹ ta trước mấy ngày bước ta kết hôn nó i chỉ cần ta cho nàng tìm sinh đẹp cố ra cô vợ trẻ hôn lễ tiền liền từ nàng bỏ ra nàng còn nói hai trăm vạn làm cho ta hôn lễ đ ủ hào hoa ta lúc ấy cảm thấy còn có thể chịu đựng hiện tại xem xét ta cái kia một trận hôn lễ tiền còn chưa đủ thiên ca ngươi mua cái bánh xe đâu tiền đông khê cởi hắn được rồi ngươi cùng ai so không tốt thế mà còn cùng thiên ca so sánh mới thiên ca đó là ngươi có thể so sánh sao nhanh lên xe ta muốn chiếc này màu vàng ngươi một cái xấu bức ngươi mọ như vậy dễ thấy nhan sắc làm gì màu vàng lưu cho ta ta muốn chiếc kia tự sắc đánh g i ắ m tử sắc là ta mọi người phân tốt xe hoa t r u n g t r u n g điệp điệp mở ra xe hoa liền một đường hướng phía kỳ ngay cả đường xuất phát mà như thế dễ thấy xe hoa đội xe đương nhiên dẫn đi lên không ít người chú ý ngoa tạo tất cả đều là phe gia di đây là nhà ai kết hôn a trên đường cao tốc vừa nhìn thấy nhiều như vậy chiếc phe gia di đội xe không ít người đều cảm thấy không thể chơi vào nhao nhao tự giác bảo trì xe cách sợ xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đem đầu dỗi dài xem náo nhiệt mà lại đây là phe gia di cái nào một cái a tại sao không có gặp quá a kém kiến thức không phải đây là phe gia di đặt trước chế khoản thật là bình thường những cái kêu minh tinh xuyên cao lệ đính hôn phục một cái đạo lý ta nói với các ngươi cứ như vậy một cỗ phe gia di tôi thiểu muốn so phổ thông phe gia di giá cả mắc hơn gấp b ộ i không có mấy ngàn vạn bắt không được đến phe gia di phía sau một cỗ đại chúng bên trên trung nhiên nam nhân giáo dục n h i tử nhớ kỹ về sau gặp được loại xe này nhất định phải đi vòng ngươi nếu là cho xe này phá một chút ngươi coi như đem thận d ắ t cũng thường không đủ cha ngươi lời nói này cũng quá mơ hồ đi phe gia di nào có đắt như vậy a ha ha không tin a không tin ngươi đi thử một chút ta thử có thể thế nào n g ư ơ i thử liền thử đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ta cùng ngươi rất quan sao trên xe nhi tử tờ giờ ở ở mờ mặc vài giây đồng hồ cha ngươi dạng này liền không có ý nghĩa bất quá ngươi t i ể u nói này ngược lại là nhắc nhở ta ta biết xe này là ai ai còn có thể là của ai chính là sở đồng xe a hôm qua hắn không phải nói hôm nay kết hôn sao có thể một hơi đặt t r ư ớ c chế mười chiếc phe ra gì người hơn nữa còn vào hôm nay kết hôn người ngoại trừ hắn ta nhớ không nổi người khác chương hai trăm sáu mươi không nghĩ tới nhật bà xinh đẹp như vậy may mắn đụng tới sở đồng xe hoa đội xe duy nhất cảm giác chính là châu sở thiên cao điệu như vậy trên đường đi gặp phải xe không ít rất nhiều người dối d í t chụp ánh phát vòng bằng hữu cùng mịt r ồ lọc nhìn thấy sở thiên cái này mới chiếc định chế bản phe ra di người đều rất giật mình ta nói xe của ta mua hai năm làm sao còn chưa tới tay hợp lấy phe ra di công ty ngồi trước sở đồng xe đi phe ra di ra bị đánh nói cho các ngươi biết một cái chuyện ưu tiên sở đồng cái này đặt trước đó cũng không phải là có tiền liền có thể dự định đặt được các ngươi nhìn thấy hắn cái này mới chiếc xe nhan sắc hay chưa cái này m ư i loại nhan sắc toàn bộ đều bị hắn bao trọn vợ ta thích nhất cái kia hờ m ẹ cam muốn đi thay cái hờ m ẹ cam xe sơn cũng không cho đổi nói cách khác sở đ ồ n g cái này mời chiếc phe ra gì là không xuất bản nữa đó là dĩ nhiên không phải không xuất bản nữa các ngươi cảm thấy sở đ ồ n g có thể để ý điều này cũng đúng rất nhanh sở thiên liền đi tới kỳ ngay cả đường tiếp người kỳ ngay cả đường n h i ệ t ba cha mẹ nhà đã náo nhiệt tất cả đều là người đều là n h i ệ t ba bên kia thân thích sở thiên lần này bao hết vé máy bay cùng dừng chân cho nên phần lớn thân thích toàn bộ đều để tay xuống đầu sự t ì n h đến đây bản trước khi đến n h i ệ t ba cha mẹ ghét bỏ quá lớn trong viện tràn đầy toàn bộ đều là người các thân thích nhìn thấy sở thiên từ phe ra di bên trên mang theo mấy người phù rể xuống tới cũng đều nhao, nhao lộ ra ánh mắt â m mộ nhật ba thật sự là tốt số à, trước đó liền nghe nói cô ra lại xoáy lại nhiều kim nhân còn ônu quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác trong hiện thực s o trên internet còn xoáy đúng vậy à muốn ta nói vẫn là nhật ba có ánh mắt ngươi nói đồng dạng là tìm con rể ngươi nhìn ta cô nương đi tìm tới cái kia lại thấp lại xấu lại không tiền cũng chỉ có một t r ư ơ n g sẽ nói miệng thật sự là người so với người làm người ta thất chết đừng nói nữa con gái nhà a thế không phải đâu con gái lớn không dùng được a bảy nhật ba hôm nay ngươi xinh đẹp như vậy cũng không thể tùy tiện liền để thiên ca cho đón đi lâu hai nhật ba trong phòng mấy người bạn nương cũng từ cửa sổ thấy được s ở thiên xuống xe n h i ệ t ba nghe xong s ở thiên đến nhấc lên váy liền muốn ra bên ngoài chạy sau đó bị dương mật đệ lại ngươi chạy nhanh như vậy làm gì hôm nay nếu là không có cẩm tới hài lòng hương bao ngươi không cho phép ra khỏi cửa a n h i ệ t ba có chút không tình nguyện không sai biệt lắm liền phải dù sao đó cũng là tiền của nàng a nàng cũng thịt đau có được hay không cái gì gọi là không sai biệt lắm liền phải hôm nay tân nương của chúng ta con đẹp mắt như vậy nếu là thiên ca một phân tiền không tốn liền đem ngươi mang đi vậy cái này há không phải chúng ta những thứ này làm bạn nương vô năng ai nói nhiệt ba vẫn cố gắng nhấc lên váy rời đi là chính ta nguyện ý lấy lại người ha dương mật một đầu ngón tay đâm tại trên trán của nàng ngươi chừng nào thì mới có thể có chút tiền đồ mấy người nói chuyện ở giữa sở thiên cũng tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới cổng la bà ta tới đó ngươi dương mật dù sao cũng là đã kết hôn nàng thứ một cái lắc mình ra ngoài ngắt ở cổng đường này là ta mở cửa này về t a quản muốn cửa này tiến hồng bao lưu lại lời này thuật còn một bộ một bộ a sở thiên sớm liền có chuẩn bị cười ha hả từ người đứng phía sau trong tay lấy ra một cái hồng bao đưa cho nàng cái này hồng bao đủ dày đi dương mật xem xét cái kia hồng bao căn phòng đều nhanh chứa không nổi tối thiểu có hết mấy vạn góp xong sau náo nhiệt cũng nhanh tránh ra tháp các cổ lệ xem xét hồng bao d à y như vậy nhanh chọn lấy ra tỷ phu chỉ cần ngươi hồng bao ra sức có cái gì không thể gian lận ngươi hồng bao một lấy ra ta liền mở cửa tốt tốt tốt tốt cho ngươi sở thiên lại là một cái thật d à y đại hồng bao đ ậ p tới tâm hữu linh tê nhất điểm thông không có hồng bao nói không thông vạn thủy thiên sơn luôn luôn tỉnh cho cái hồng bao được hay không rất nhanh sở thiên liền cho phủ dâu nhóm một người phát một cái đại hồng bao nhà gái bên kia chỉ cần chạy tới cạn cửa cô nương trẻ tuổi nói một câu may mắn lời nói hắn cũng là không chút khách khí đem hồng bao đưa tới biểu thị ta muốn làm phản rồi không phải ta không yêu n g ư ờ i là tỷ phu cho hồng bao thật sự là quá dạy tất cả mọi người hỉ khí dương dương tống vân là cái cuối cùng cản nàng đỏ mặt chèn tới thiên ca còn có ta đây bất quá ta không quá muốn hồng bao ngươi nơi này phụ rể từng cái ăn mặc đều rất tinh thần lưu lại một cái cho chúng ta làm tiền qua đường a còn có chuyện tốt như thế s ở thiên mấy người bên cạnh hiện tại đều là lưu manh ngoại trừ sợ thịnh cùng trương tiến bên ngoài tất cả mọi người rất kích động tống hoa phú nhìn phù dâu nhóm một cái so một cái xinh đẹp trực tiếp c h e n tại phía trước nhất lưu lại ta đi ta hơn một trăm năm mươi cân tương đối siêu giá trị mà lại mẹ ta đều đã đem ta kết hôn tiền chuẩn bị xong chỉ cần chúng ta nhìn vừa ý mà tiếp theo đối kết hôn chính là chúng ta tin tưởng ta không sai tiền đông khê trực tiếp đẩy hắn ra lưu lại ta lưu lại ta ta chẳng những con vịt làm ăn ngon hơn nữa còn có thể làm con vịt người có muốn hay không mặt hay i ê n đẩy ra tiền đông khê các tỷ tỷ nhìn xem ta ta lại sẽ đau lao bà lao bà nói đông ta tuyệt đối không hướng tây vì ai lưu lại chuyện này mấy người vậy mà tranh chấp sở thiên có chút đau đầu nhìn thoáng qua c h ơ n g kiến n h ì n không được hỏi nói ngươi không muốn lưu lại tới sao ta đã là nhanh có vợ người nơi này mỹ nữ lại xinh đẹp cái kia có thể có lao bà của ta được không thật hay giả c h ơ n g kiến cái kia ngay từ đầu bán lá trà về sau bán cải bẹ nữ nhân sở thiên không phải chưa nghe nói qua nhưng hắn ép căn bản không hề đem nữ nhân kia để ở trong lòng luôn cảm thấy nữ nhân kia khả năng liền là lường ạ t không muốn quả là hôn thành chương kiến lao bà hắn thật à, l a o bà của ta gần nhất cải bẹ bán càng ngày càng náo nhiệt còn mở một cái nhà máy tháng sau chúng ta liền mặc cơ nếu như diện tích thích hợp nàng liền để ta đi nàng bên trong xưởng làm quản lý sau đó chờ chúng ta tích lũy một điểm tiền đến lúc đó liền kết hôn sở thiên nhịn không được vỗ vỗ bở vai của hắn tiểu tử ngươi không tệ à thế mà chạy tới trước mặt bọn họ lao công ta sẽ tự bỏ ra đến rồi chúng ta đi thôi tiến đông khê ba người tại cửa ra vào tranh luận ai lưu lại thời điểm mấy người bạn nương muôn cười đến run r ậ y cả người vẫn thật là quên đi n h i ệ t ba n h i ệ t ba nghe sở thiên tại cửa ra vào từng cái phát hồng bao đau lòng không được mắt thấy không có người nào quan tâm nàng mình dẫn theo váy liền mở ra cửa chạy ra nàng xuyên chính là cái kia thân hoa tiên tự á o cưới bên hông mười mấy đoá hoa tầng tầng trống nhiễm cạnh tướng mở ra đoá hoa phía dưới tuyết l a mỏng màu trắng ốn lượn ốn lượn tiên khí phiêu phiêu một tầng màu trắng đầu xa bao trùm tại trên mặt của nàng mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ngũ quan nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng diễm lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ cái này cũng quá đẹp đi trời ạ thật đẹp không nghĩ tới nhiệt ba thế mà có thể xinh đẹp như vậy trái tim của ta không chịu nổi chương hai trăm sáu mươi mốt cái này cũng thật bất khả tư n g h ị a kỳ thật ngoại trừ đi làm phần lớn thời điểm nhiệt ba cách ăn mặc đều là tương đối tùy tính lần này á o cưới long trọng ra sân trực tiếp để ở đây hết thể mọi người toàn bộ đều mặt mũi tràn đều m bọn hắn biết nhiệt ba xinh đẹp nhưng nghị nghị không ra nàng lại có thể xinh đẹp như vậy a hoàn toàn đột phá người đối thẩm mỹ nhận biết hạn mức cao nhất s ở thiên nhìn thấy nhiệt ba trong nháy mắt cũng là hô hấp trì trệ bất quá rất nhanh hắn liền cười đi qua chặn ngang ôm lấy nàng đi thôi tân lương của ta tại người thân chúc phúc ánh mắt bên trong nhiệt ba có chút thẹn thùng ôm s ở thiên cổ s ở thiên thì là cẩn thận từng bước một ôm nàng xuống lầu nguyên lai thật sự có dậy thủy tinh a ta còn tưởng rằng chuyện cổ tích chỉ là chuyện cổ tích không nghĩ tới hôm nay chuyện cổ tích phá vỡ thứ nguyên bích biến thành hiện thực mọi người tuyệt đại bộ phận lực chú ý toàn bộ đều tại nhiệt ba trên mặt có một cái mười mấy tuổi tiểu nữ h à i ánh mắt lại rơi tại nhiệt ba trên chân nguyên lai、like、theo sở thiên ôm lấy nhiệt ba động tác này váy của nàng rủ xuống lộ ra tuyết trắng mảnh k h à n h chân mà trên chân nàng chính phủ lấy một đôi mười ly thước cao thủy tinh dày cao gót cả đôi giày v ó n g ánh sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh như thế một đôi giày không rẻ a mấy trăm vạn khẳng định làm lớn mấy trăm vạn ông trời ơi quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tượng tượng của ta người trước không muốn hô hôn lễ hiện trường có thể sẽ càng kinh hỉ hơn nhận được nhiệt ba về sau sở thiên liền đem nhiệt ba ôm đến cầm đầu phe ra di bên trên sau đó lái xe t r u n g t r u n g điệp điệp hướng không trung hoa viên xuất phát trên đường đi ngoại trừ trong xe cần phách bách hủ hủ còn có mở ra máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu hàng đập thợ quay phim rất nhiều người đạt được tin tức chạy đến trên đường đến xem lễ kém chút tạo thành giao thông tê liệt bất quá may mắn kỳ ngay cả đường khoảng cách không trung hoa viên không phải rất xa nửa giờ đã đến sở thiên xe hoa tại không trung hoa viên cổng dừng lại một cái pháo hoa pháo mừng liền không ngừng văng lên bầu trời náo nhiệt liền không có ngừng thời điểm ở đây tân khách tới mấy chục bàn từ song phương bằng hữu thân thích đến sở thiên công ty cao quản cùng công ty các loại hợp tác thường còn có từng cái thật to nho nhỏ minh tinh hết t hệ tới vài trăm người mọi người đứng tại hai bên nhìn xem sở thiên đem nhiệt ba từ trên xe hoa mặt ôm xuống tới sau đó nắm tay của nàng từng bước một đi hướng thẳng đỏ hình tượng này cũng quá đẹp mắt đi nguyên lai hôn lễ có thể làm như thế duy mỹ a chủ yếu là nơi này tốt địa phương khác đi nơi nào tìm như thế lớn vườn hoa hồng đi vẫn là như thế hy hữu chủng loại chẳng lẽ nhan chị không là trọng yếu nhất sao sợ động cùng nhiệt ba đều là thỏa thỏa nhan chị trần nhà có được hay không trường thành cái dạng này mặc cái gì không dễ nhìn a tại mọi người nhìn chăm chú bên trong sở thiên nắm nhiệt ba tay đi tới trên đài trên đài sở cha sở mụ cùng nhiệt ba cha mẹ đã sớm ngồi xong hai người cũng không có làm kiểu tây cầu khẩn từ cái k i a m ộ t bộ mà lại lựa chọn cho phụ mẫu túi đầu toàn bộ quá trình mặc dù rất ngắn gọn nhưng là tốt tại bầu không khí nhiệt liệt nhất là sở mụ mắt trần có thể thấy cao hứng người đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may tại nhiệt ba cho nàng túi đầu xong về sau trực tiếp một cái đại hồng bao liền nhét vào nhiệt ba trong tay cuối cùng là chờ đến hai người các ngươi xử lý hữu lễ dù sao trong nội tâm của ta sớm nhất định ngươi là con dâu của ta mà ngươi cũng kêu ta thật lâu mẹ cái này đổi giọng hồng bao mặc dù c h ậ m một bước nhưng tốt xấu đến trong tay ngươi về sau ngươi liền cùng tiểu thiên hảo hảo sinh hoạt chỉ m u ố n các ngươi vợ chồng trẻ trôi qua tốt mẹ liền cao hứng nhiệt ba ngọt ngào gật đầu ta ơn mẹ sở thịnh cười ha hả đi lên tham gia náo nhiệt mẹ ta nghe ngươi lời này nói hình như ngươi chỉ có một đứa con trai đồng dạng còn có ta đây ngươi nghe sở thịnh nói chuyện sở mụ theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh làm phù dâu bạch thanh thanh ngươi coi như xong thích thế nào dạng tiểu gì đi dù sao ngươi một cái nhỏ cay gà ngay cả cái con dâu đều không giải quyết được ta cũng không dám trông ngươi kết hôn liền sợ trông mong t á c bạc cũng căn bản liền trông mong không đến dưới đáy đám người cười vang bạch thanh thanh cũng che miệng cười mỉm nhìn xem sở thịnh nhưng nàng rất nhanh đối đầu đến sở thịnh nhìn qua ánh mắt ánh mắt kia để nàng s ư n g sở bởi vì ánh mắt kia kiên định thẳng tiến không lùi giống như một đoàn mặc dù đè nén nhưng tùy thời đều muốn bốc cháy lên hòa diễm nàng lần thứ nhất có chút không chịu nổi dạng này nhiệt liệt ánh mắt bay đầu đi cái này nho nhỏ nhạc đệm coi như qua sở thiên rất nhanh chả hỏi mọi người cắt hôn lễ bánh gà tổ. Bất quá. để cho người ta n g h ỉ ngờ sự tình là mặc dù đến các hôn lệ bánh gạ tổ cái này khâu nhưng là một mực không có nhân viên phục vụ đem bánh gạ tổ đẩy lên đến cái này để người ta có chút kỳ quái s ở thiên cầm lên trong tay mịt đ ổ phồn mời mọi người đi đến bùi hoa bên cạnh chăm chú quan sát một chút quan sát cái gì đám người có chút kỳ quái nhìn hắn một cái rất nghe lời tiến tới hoa hồng bụi bên cạnh chăm chú quan sát nhưng là tại bọn hắn nhìn cẩn thận về sau lúc này mới phát hiện nguyên bản nối thành một mảnh hoa hồng trong bùi hoa nguyên lai rất có cả khôn bởi vì hoa hồng ở trong có một bộ phận hoa hồng là bánh gạ tổ cùng lớp đường áo làm thành vì để cho cái kia bộ phận bánh gà tổ không bị ô nhiễm phía trên tre lên một tầng trong suốt lồng thủy tinh kỳ thật những cái kia lồng thủy tinh dưới ánh mặt trời sẽ phản quang rất dễ thấy nhưng là bởi vì lồng thủy tinh bên trong hoa hồng làm thật sự là cùng phổ thông hoa hồng quá giống nhau sự chú ý của mọi người cũng không có tại hoa hồng phía trên còn tưởng rằng lồng thủy tinh là bảo vệ những cái kia hoa hồng lại vạn vạn không nghĩ tới cái này thế mà lại là bánh gà tổ nhìn mọi người phát hiện cái này huyền bí trong đó sở thiên nắm nhiệt ba đi tới hoa hồng bụi bên trong mở ra một cái trong đó lồng thủy tinh thận trọng cầm một thanh chuyên môn cắt bánh gà tổ đao từ hoa hồng ở giữa cắt xuống đi. mở ra phía dưới cái bệ lập tức sen lẫn vui vẻ quả quả phỉ nát ngọt anh đào tương liền từ bên trong chạy ra tàn mát ra ngọt ngào vị chua khí tức mọi người mời thỏa thích lấy dùng cắt xong khối thứ nhất bánh gà tổ về sau sở thiên đem bánh gà tổ trang một khối cho nhịp ba sau đó nhìn về phía các tân khách các tân khách còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế suy nghĩ khác người bánh gà tổ rồi rít cầm dao nghĩa tiên vào b ù i hoa từ trong b ù i hoa bưng ra từng khối thơ ngọt mềm mại còn chạy xuôi mức hoa quả nhỏ bánh gà tổ cái này cũng thật bất khả t h nghị muốn thực hiện dạng này tưởng tượng muốn xài bao nhiêu tiền a nghe nói đây là vì cái này bánh gà tổ gần nhất rất h ò a tại tiệm bánh gà tổ bên trong một khối nho nhỏ ngựa chặt lờn liền muốn hơn mấy chục khối những thứ này bánh gà tổ nếu như muốn định chế hạ tới không có mấy trăm vạn là không thể nào trong tay các ngươi tùy tiện quả nhiên một khối một vạn khối tiền kia là mớn ngoa tạo t i ể u nói này ta suýt nữa quên mất chụp ảnh nhìn tâm tình của mọi người cũng rất cao t r ư ớ n g một bên nói chuyện phiếm một bên ngồi xuống trên vị trí của mình sở thiên phân phó đầu bếp mang thức ăn lên hắn thì là mang theo n h i ệ t ba đi chuyên môn phòng thay đổi đi thay quần áo dù sao vừa rồi bộ kia tháo cưới chỉ là hôm nay bộ thứ nhất quần áo mà thôi Trường ta mới cũng mới không như người vậy nông cạn. nhìn. Thật đẹp à. Lần này hiến sẽ đến、Mỹ、ngữ cũng Thật nhiều vậy Mau Mỹ quá đẹp à. là sẽ Không bao lâu sở thiên liền nắm nhiệt ba ra tóc nàng bị sắn đi lên trên búi tóc cắm sáu cái kim sắc hồng ngọc lũ hoa châm vàng thon dài tuyết trăng cái cổ mang theo cùng khoảng trăm năm tốt hợp dây chuyền màu đỏ cắt dây gió mời rượu phục mặc dù hoa văn phức tạp nhưng cũng không lộ vẻ nặng nề g h tương phản nhẹ nhàng l ưu nhã đem n h i ệ t ba cả người nổi bật lên phảng phất nhân gian phú quý hoa diễm lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng nàng vừa ra trận ánh mắt chung q a n h liền rối rít rơi đi qua nhị không được phát ra sợ hãi than thanh âm không thể không nói nhìn nhiều người như vậy khiếp sợ phản ứng sở thiên trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo hắn lôi kéo nhiệt ba một bàn bàn đi mở rượu hai người tới trước nhiệt ba cha mẹ bên này trên mặt bàn ngoại trừ nhiệt ba cha mẹ bên ngoài còn có nhiệt ba nhà bên kia thân bằng hào hữu mọi người nhìn sở thiên nhiệt ba trai t à i gái s ắ c một đôi bích nhân cũng đầy là chúc phúc đương nhiên hâm mộ nhất vẫn là nhiệt ba gia tộc bọn ta liền nhiệt ba ngươi nhất không chịu thua kém cũng gả tốt nhất chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc trăm năm tốt hợp đúng nhiệt ba mặc dù các nàng tại vòng bằng hữu cùng tin tức bên trên không hiếm thấy đến nhiệt ba nhưng n h i ệ t ba trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn cho nên bọn họ phát cho n h i ệ t ba tin tức n h i ệ t ba chỉ ngẫu nhiên về một đôi lời có chuyện gì cũng không tốt bắt lấy nàng nói n h i ệ t ba một cái bảy quẻo tám rẽ thân thích thừa cơ hội này tiến tới trước mặt của nàng có thể hay không nhờ ngươi một chuyện a thím ngươi nói nữ nhi của ta cũng chính là mội mội của ngươi ngươi có nhớ không các ngươi khi còn bé còn thường xuyên cùng nhau chơi đùa đâu cái k i a thím lôi kéo n h i ệ t ba tay kỳ thật cũng không có việc lớn lẫn gì liền muốn để ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút vừa độ tuổi nam thanh niên không cần giống sở đồng giả tốt kém một chút cũng không quan hệ nghe thấy nàng lời này người chung quanh lập tức kém chút cười ra tiếng tìm so sở thiên hơi kém một chút vậy thật là cảm tưởng a sở thiên là ai người ta đây chính là giá trị bản thân mấy n g à nước thậm chí khả năng hơn vạn nước đại lao dáng dấp còn xoáy ôn nhu quan tâm kém hắn một điểm đó cũng là vương thông các bước trên thế giới này có bao nhiêu cái vương thông a nhiệt ba nhiệt ba ta sai rồi ta nói sai cái kia thím phát hiện người chung quanh ánh mắt đều có chút bừa cận c cũng không cần cùng sở đồng không sai bị lắm liền liền có sở đồng một nửa một phần tư là được rồi c ũ nhật g k ô n nữ nhi của ta giống ngươi tốt như g gả cầu của ta tốt v y yếu chủ là ì m tâm chịu làm. Một xem một mười tìm, an phần、tư. giống sở đồng như kiện liền xem như một phần cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là một phần tư. Nhiệt tư, thế tốt, một tư. chịu chớ chi khó điều là sở ba tiểu di cũng tại một bàn này nàng lấy cùi trỏ rộng cái kia thím một chút có một số việc ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta đều là người nhà bình thường tìm cùng nhà mình điều kiện không sai biệt lắm kết hôn sinh con qua phổ phổ thông thông thời gian liền tốt n h i ệ t ba lần này hôn lễ mời chúng ta cho chúng ta máy bay thuê bao phiếu bao khách sạn để chúng ta từng trải chúng ta không thể cho nàng ra nan đề a nàng những lời này nói cái kia thím có chút lộ bộ nhật ba nàng tiểu di Ta c ũ người không khác, n gì g có cả ý tứ gì khác. tất cả mọi người là t h â nói thích tìm tượng nha. Giúp đỡ lẫn nhau sấn không phải hẳn là sao. Nên giúp đỡ đương nhiên muốn giúp sấn, nhưng cho con lẫn sấn Nên đương muốn sấn, ngươi nên Ngươi n sao. của sao. Giúp giúp giúp gái giúp đối đỡ đỡ đây đỡ là là con gái của ngươi nếu là giống như nhật ba đẹp như tiên nữ lại đa tài đa nghệ coi như sóng nhưng con gái của ngươi cũng chính là người bình thường ngươi để người ta cho con gái của ngươi tìm chất lượng tốt đối tượng đây không phải là cho nhật ba gian a n đ ể sao nhật ba tiểu di nhìn nàng một cái lại nói đang ngồi bên trong nhà ai không có nữ nhi đâu nếu là đều giống như ngươi để nhật ba cho tìm đối tượng ta nhìn nhật ba cũng đừng làm khác dứt khoát làm bà mai đi tốt nàng một phen đem cái kia thím nói nói không ra lời còn lại cùng nàng có đồng dạng tâm tư người cũng là thần sắc có chút xấu hổ n h i ệ t ba tiểu di ngược lại là cũng không có n u lấy chuyện này không thả cười ha hả hướng phía s ở thiên cùng n h i ệ t ba k h o á t khoác tay tiểu thiên n h i ệ t ba các ngươi còn có mấy chục bàn rượu muốn mời đâu đừng chậm trễ thời gian nhanh đi đi tạ ơn tiểu di n h i ệ t ba rất cảm kích nhìn thoáng qua mình tiểu di kéo s ở thiên cánh tay đi tới một bàn đi thôi láo công mời rượu trình tự là kính s o n g nữ người phương ra thân thích về sau kính nhà trai người thân thích sau đó liền là công ty cao quản minh tỉnh cái kia mấy bàn mặc dù nhiệt ba ngẫu nhiên cũng sẽ uống hai chén tự lượng cũng không tính là rất kém cỏi thế nhưng không nhớ được mấy chục bàn thay phiên đến nàng cũng là uống sắc mặt đỏ lên cuối cùng sở thiên dứt khoát không cho nàng uống mình đem tất cả rượu đều cặn lại bất quá sở thiên uống cũng không nhiều dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ có thể cùng hắn uống một chén liền xem như rất có mặt mũi chuyện có thể được thỉnh mời người tới nơi này cũng sẽ không không thức thời nhất định phải r ó t rượu cuối cùng lúc này mới đến nhiệt ba hảo hữu cùng sở thiên hảo hữu cái này mới bàn đến bàn này về sau sở thiên cũng là uống nhiều may chén thuận thế ngồi xuống cùng bọn hắn hàn huyên nói chuyện phiếm thiên ca đừng uống nhiều quá tùy tiện uống v à i chén liền được nhìn s ở thiên dạo qua một vòng đến bàn này còn tại uống tiền đồng khê cởi ha h ả đẻ xuống hắn c á i chén nháy mắt ra hiệu nay thiên tẩu con xinh đẹp như vậy không bằng sớm một chút kết thúc đêm động phòng hoa chúc ca gấp cái gì không có sớm như vậy kết thúc s ở thiên nhìn thoáng qua thời gian các ngươi chớ vội đi a đằng sau có chuyện tốt chuyện tốt chuyện tốt gì tống hoa phú con mắt tặc hề hề nhìn tống v â n bản kia một chút thiên ca chúng ta hôm nay đến đều tới không thể đến không a những thứ này phủ dâu cái đỉnh cái xinh đẹp nếu không cho cái phương thức liên lạc thôi nghĩ muốn phương thức liên lạc hỏi tàu từ ngươi đừng hỏi ta à nhật ba nhanh khoác k h o á tay hôm nay hỏi ta muốn phương thức liên lạc quá nhiều người các nàng đều cùng ta nói toàn bộ cự tuyện ngươi nếu là thật muốn muốn liền tự mình đi muốn đúng ngươi muốn là của ai chính là cái kia tống hoa phu gãi đầu một cái chính là cái kia dài rất tiểu ra bích ngọc rất ôn n u p h ụ dâu nàng nàng là mẹ ta rất thích khoản s ở thiên cho trên bả vai hắn tới một đấm là ngươi c ư ớ i lao bà cũng không phải mẹ ngươi c ư ớ i lao bà tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì à thiên ca ngươi cũng quá đáng còn không thể để cho người ta hàm xúc điểm sao thiên a nếu là k ô n g thích, mẹ ta mẹ l ạ thích cũng không có cách ta. Ai, ta thích ta thích. Thích truy, trước mắt độc thân. t không cách cũng có liền nàng Nói đến Ai, đi i độc đây, sở thiên ghé vào lỗ thai hắn vào lỗ nói mấy ca â u gì, hắn lập tức lộ tức r nụ mừng, cười vui mừng, hát hát, đến ư ợ c ca, rồi. Thiên đ lúc đó hai chúng ta nếu là thành ta cho ngươi bao cái đại hồng bao nói xong nhanh lôi kéo tiền đông khê cánh tay ngươi không phải cũng chia tay nửa năm sao ta nhìn mấy cái kia phủ dâu đều thật đẹp mắt ngươi cũng công lược một cái ta mới cũng không như n g ư ơ i vậy n ô n c ạ thiên đông khê ho khan một tiếng gây sự nghiệp mới là chính gấp Trước đây cũng quá lãng mạn đi ngươi liền bán mấy con vịt đừng cho là ta không biết con vịt cái gì lúc nào không thể bán lại nói ngươi bây giờ kiếm cũng nhiều trực tiếp mời người đến xem cửa hàng tốt mình làm lao bản mới là vương đạo tiến đông khê đánh gây hắn nói liên miên l ạ i nhải ta nói sự nghiệp là chuyện này nghiệp nói xong hướng phía một phương hướng nào đó c h á p miệng tống hoa phú bất tranh khí nước mắt lập tức c h ả y ra khỏi khoe miệng t ư hạ ạt hà đây cũng quá lợi hại a tối thiểu có é a n g ư bức như vậy sự nghiệp mẹ ta cũng sẽ không để nàng vào cửa các ngươi cái gì gia đình a tiến đông khê ghét bỏ nhìn hắn một cái cái này nếu là đ ổ i thành mẹ ta cao hứng khẳng định hận không thể đem nàng cho cùng bái vì sao a tống hoa phu sờ lên cảm cô nương này đẹp mắt là thật đẹp mắt dáng người cũng không tệ nhưng vấn đề là dáng người nhìn xem thật sự là không quá đứng đắn a nhà các ngươi thích d ạ n g này ngươi biết cái gì liền nghĩ chính các ngươi hiện tại mười nữ tám cái gầy khổ chính ta không quan hệ lại khổ không thể khổ h à i t ử a tiền đông khê đẩy hắn ngươi, thích cái cô nương kia gọi nhì, ngươi đi tìm nàng đi đừng chậm chế chuyện tác nghiệp tờ cưới kết thúc về sau sở thiên lên này nắm đổi thứ ba bộ quần áo nhật ba lên này tờ cưới hiện tại kết thúc nhưng hôn lễ nhưng không có kết thúc nếu như mọi người có rảnh rỗi có thể lưu thêm một hồi đằng sau còn có một cái tiểu nhân tiết mục chứng mầu hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ tham gia mặc dù sở thiên lời nói rất khách khí nhưng mọi người cũng không có, có người muốn rời đi đến một lần không trung hoa viên nơi này cũng không mở ra cho người ngoài muốn vào tới một lần không dễ dàng ở chỗ này nhiều đập mấy chương đẹp chiếu hoặc là nhiều đi vài vòng đến lúc đó đi ra cũng tốt có nói pháp cũng không thể đi một chuyến uống công thứ hai sở thiên mặc dù nói chỉ là một cái tiểu nhân tiết mục chứng mầu nhưng hắn nói nhỏ người khác có thể sẽ không cảm thấy nhỏ cho nên tại sở thiên lên đài nói lời nói này về sau một cái rời đi người đều không có tất cả mọi người lựa chọn lưu lại sở thiên đương nhiên cũng cao hứng lôi kéo nhiệt ba đi nghỉ ngơi trong chốc lát không bao lâu bóng đêm liền dâng lên sở đồng nói chứng m ầ u là cái gì ha làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh không biết ta mặc kệ nó cái này đều buổi tối buổi tối hôm nay khẳng định còn có một trận cơm tối nói đến buổi trưa hôm nay cái kia ăn một bữa có thể coi như không tệ cũng không biết sở đồng chỗ nào mời tới đầu bếp làm đồ ăn cứ gọi là một cái địa đạo mây người lúc nói chuyện đã nhìn thấy người chủ trì đi lên đài mời mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống a chờ sau đó chúng ta lần này hiến hội sư phó sẽ đích thân tới bên trên bữa tôi một bên ăn bữa tối một vừa thưởng thức ngươi đêm nay trứng màu a trứng màu rốt cuộc đã đến cuối cùng là chờ đến chờ mong đã lâu trứng màu tất cả mọi người không có bất tích rất mau trở lại đến trên chỗ ngồi rất nhanh hơn hai mươi vị lao sư phó liền mang theo các đồ đệ đày toa ăn đi tới trong bữa tiệc c ô ộ c i ế n lao sư phó nhóm tự mình cho mọi người mang thức ăn lên bữa tối đồ ăn không giống cơm chưa thịnh soạn như vậy dầu mỡ lấy thanh đạm tinh xảo làm chủ vẹn vẹn chỉ là nhìn b à quận chính là một loại hương thụ Chớ nói chi là rất nhiều vị lao sư phó nói là lao rất vị sư đều là gương mặt quen. không quen, mặt ít sáu ư phó không chỉ có trải mươi n ă m tuổi trước đó còn trải qua ta một người bạn chủ sự tiết mục tiếng vọng phi thường không tệ lúc đầu ta người bạn kia còn muốn mời trường sư phó làm tiết mục thường trú khách quý nhưng sư phó nói mình lớn tuổi đối những vật này không có hứng thú gì hiện tại chỉ muốn mang dạy đồ đệ làm sao mời đều không mang ra núi không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện ở đây quả nhiên không phải người ta lớn tuổi mà là ta người bạn kia không n g i nổi người ta người lời nói này b ằ n g hưu của ngươi để nhà ngươi làm thường chú khách quý có thể cho mấy đồng tiền a có người cười một tiếng thấp giọng nói nói nhưng cho chúng ta sở động làm đồ ăn liền không đồng dạng chẳng những có thể sách giá trị bản thân mà lại đoán trừng tiền cũng không ít cho nhìn ngươi lời nói này bất quá cũng không phải là không có đạo lý tranh thủ thời gian hưởng thụ đi về sau dạng này đồ ăn khả năng liền ăn không được lạ c xem xét tình huống này mọi người nhất thời vùi đầu khổ bắt đầu ăn dù sao loại này cấp bậc kiến hội rất hiếm có qua cái thôn này liền thật không có cái tiệm này mọi người ở đây vùi đầu khổ a n thời điểm xanh đậm trên bầu trời đột nhiên nổ tung một chùm trói lọi pháo hoa có pháo hoa a một lúc bắt đầu mọi người cũng không có đối cái này buộc pháo hoa quá nhiều lưu ý thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp thuốc lá này hoa cũng không chỉ một chùm a rất nhanh từ bốn phương tám hướng liền không ngừng nhó tới vụ vụ thanh âm thành trên ngàn trăm đoá pháo hoa vọt lên bầu trời đủ mọi màu sắc nổi đây cũng quá rung động a rất lâu không thấy được nhiều như vậy pháo hoa thế nhưng là ta nhớ được ma đô không phải không cho đổ pháo hoa sao ngươi biết cái gì a loại kia quy củ cũng chỉ là dùng để ước thúc chúng ta loại này người bình thường sở đồng muốn thật sự là nghĩ thả khói hoa người khác còn có thể không cho hắn thả sao nói cũng đúng nha pháo hoa phạm vi rất rộng không chỉ trên biến hội người hưởng thụ một trận pháo hoa thực hiến rất nhiều chỗ tại không trung hoa viên phụ cận người cũng nhìn thấy trận này pháo hoa bọn hắn dùng di động đem một màn này đập đi lên bỏ vào trên mạng rất nhiều cách gần đó người nhất thời hưng phấn cũng lái xe ra nhìn pháo hoa đây là nhà ai thả pháo hoa a còn có thể là ai a ngươi nhìn danh tự thì ngại mưa khói hoa bên trong chậm rãi xuất hiện một cái kéo dài không tiêu tan ái tâm thái tâm bên trong tên n h i ệ t ba ở trong đó phụ dung sớm nợ tối t à n lại làm cho những người kia bừng tỉnh đại ngộ dù sao sở thiên hôn lễ làm đến sôi sùng sục lên không ít người đều biết hôm nay là sở thiên cùng n h i ệ t ba hôn lễ nhưng hai người hôn lễ người bình thường khẳng định là không có tham gia tư cách cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể sướng nghĩ một hồi bây giờ thấy thuốc lá này hoa lập tức h i ể u đây cũng quá lãng mạn đi lãng mạn đều là phải bỏ tiền nếu là ta tính toán không sai trận này mưa khói hoa đã tiếp tục nửa giờ đi loại này pháo hoa đều là định chế một dương pháo hoa đoán chừng muốn hơn bạn cũng liền có thể thả cái mấy phút lấy loại này pháo hoa dạy đ tối thiểu có hơn mười g ư ơ n g pháo hoa đồng thời c h â n ngòi nói cách khác chúng ta nhìn thấy cái này cảnh sắc mỗi phút muốn tiêu hủy mấy chục vạn vậy còn không nhanh mà chơi tụ tập tại không trung hoa viên chung quanh đoạn đường bên trên cỗ xe càng còn càng nhiều không ít người thấy được coi thường nhiều lần trên bình đại chủ blog nhóm phát tin tức về sau mộ danh mà đến sau đó rất thành công bị ngăn ở trên đường trực tiếp tạo thành con đường giao thông tê liệt nhưng liền xem như dạng này mọi người cũng bị trận rất vui vẻ dù sao dạng này một trận mưa khói hoa trăm năm khó gặp 264, ảnh chủ, cái gì ảnh trận này trói lọi mưa khói hoa hết thể dòng dã kéo dài một giờ không trung hoa viên chung quanh giao thông mặc dù nhưng đã tê liệt nhưng không trung hoa viên bên trong lại giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường tràn đầy hoàn thành t i ế u ngữ mọi người rời đi bàn của mình chạy đến nơi thích hợp lôi kéo thích người cùng một chỗ nhìn pháo hoa tống h hoa phu l ấ y dũng khi đi tìm trịnh huệ nhi hắn ấp a ấp đúng nhìn xem pháo hoa hạ sắc mặt phiếm hồng trịnh huệ nhi nghe nói hôm nay pháo hoa cầu nguyện lời nói sẽ đặc biệt linh nghiệm nếu như chờ hạ ta đối pháo hoa cầu nguyện ngươi sẽ thực hiện nguyện vọng của ta sao chính huệ nhi tương đối n g ạ i ngùng cho nên trong trường học lời nói cũng rất ít tham gia cái gì xã giao hoạt động mặc dù bị nam sinh truy cầu qua nhưng là như vậy kinh nghiệm rất ít cho nên nàng cũng là có chút chân tay luôn uống ta ta lại không biết ngươi muốn đi cái gì nguyện làm sao thực hiện a ta hứa nguyện vọng liền cùng ngươi có quan hệ ngươi nhất định có thể thực hiện đó là cái gì nguyện vọng a chính là tống hoa phú lời nói còn chưa kịp nói ra miệng liền bị trịnh huệ nhi vươn tay ngăn chăn miệng ngươi là đồ đần a cầu nguyện sao có thể tùy tiện nói ra miệng đâu nếu như tùy tiện nói ra khỏi miệng vậy liền mất linh cho nên ngươi len lén cầu nguyện đi nhưng ngay tại tống hoa phú còn muốn nói gì nữa thời điểm trên đài sở thiên lại một lần nữa lôi kéo nhiệt ba đi tới trên sân khấu hắn cười ha hạ nhìn xem đám người mời mọi người chú ý một chút còn có sau cùng năm phút trận này mưa khói hoa liền phải kết thúc nếu như mọi người có cái gì tâm nguyện lời nói có thể đối trận này phá o hoa cầu nguyện có lẽ không có khả năng để mỗi người nguyện vọng đều thực hiện nhưng có một bộ phận người nguyện vọng khẳng định là có thể thực hiện nói xong liền đi xuống này phía dưới các tân khách lại sôi chào thế mà còn có thể cầu nguyện s ở đ ồ n g cái ý này tư minh lộ v ẻ trong lời nói có hàm ý a là ta nghĩ như vậy sao nguyện vọng của ta rất tốt thời gian chỉ phải cho ta tiền liền tốt vậy ta liền nho nhỏ hứa một cái nguyện người trong thiên hạ h ư u tình người cuối cùng thành huynh mượn đi tâm lý biến thái a ngươi m ư a á c dù cầu nguyện loại chuyện này rất hư vô mờ m ị n bất quá bây giờ bầu không khí đều đã tô đậm tới đây mặc kệ là tin tưởng vẫn là chưa tin đều nhắm mắt lại yên lặng đối bầu trời trói lọi pháo hoa cho phép cái nguyện vọng tống hoa phú cũng nhanh chóng nhắm mắt lại cho phép nguyện sau đó mở to mắt nhìn xem trịnh huệ nhi ta vừa rồi hứa nguyện vọng liền là có thể có được ngươi phương thức liên lạc hiện tại ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao ngươi đây cũng quá lãng phí cơ hội ai nhìn không ra ngươi ý nghĩ a c h í n h huệ nhi có chút thẹn thùng chừng mắt liếc hắn một cái không biết từ nơi nào lấy ra một cái chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ ây đây là số điện thoại của ta ta cảm thấy dạng này điện thoại cho ngươi lời nói sẽ khá có thành ý một điểm ân ban đêm nhớ ký gọi điện thoại cho ta kinh hỷ tới quá đột ngột để tống hoa phú trong lúc nhất thời có chút không thể tin ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong tờ giấy à. loại chuyện này chẳng lẽ ta còn phải nói cho ngươi sao c h í n h huệ nhi cảm giác mặt mình có chút phát suốt được rồi không cùng ngươi cái đồ đần nói chuyện ta rời đi quá lâu nói không chừng nhiệt ba có chuyện gì cũng sẽ tìm ta cho nên ta đi trước tốt, tốt. mặc dù biết đây chỉ là một lấy cơ mà thôi nhưng tống hoa phú cũng không có giữ lại nàng chỉ là cười ha hả nhìn xem bóng lưng của nàng bày mở tay ra bên trong tờ giấy trên tờ giấy chữ viết xinh đẹp cuối cùng còn vẽ lên một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười hắn tự lẩm bẩm ca mùa xuân mùa tới hắn câu nói này vừa mới nói xong liền nghe đến đám người vang lên hống âm thanh sau đó liền thấy trên trời c h ậ m ung dung đắp xuống một cái hồng bao rơi vào trước mặt hắn hắn hướng phía bốn phía tập trung nhìn vào phát hiện vô số hồng bao theo pháo hoa cho tản rối rít từ trên trời rót xuống nguyên lai sợ thiên nói tâm tưởng sự thành chính là cái này a hắn nhanh theo đám người cùng đi đoạt hồng bao hồng bao số lượng rất nhiều toàn bộ đều là dùng máy bay không người lái đưa lên mặc dù không biết đỏ trong bọc rốt cuộc là thứ gì bất quá nhìn mọi người cấp khí thế ngất trời hắn cũng đi theo tham gia náo nhiệt đ o ạ n mỗi người cuối cùng đưa tới tay đều có ít nhất ba bốn hồng bao tống hoa phú cũng cấp được ba cái hắn đem hồng bao mở ra phát hiện bên trong là đỏ đồng đồng tiền mặt mặc dù không nhiều mỗi cái đỏ trong bọc cũng liền một trăm khối m à t h ô i nhưng ở ngày này bên trong đoạt hồng bao cũng không trọng yếu trọng yếu là mọi người vui vẻ đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. mấy cái này hồng bao ta muốn bắt về nhà cất giấu s ở đóng quả nhiên t ỉ n h chuẩn đoán trung tâm nguyện của ta là cái gì thật vui vẻ a vẫn còn chưa qua năm liền đã có tiền mừng tuổi có thể cầm vui vẻ nhất vẫn là những cái kia tới tham gia tiệc cưới tiểu hải tử dù sao đối với phổ thông lớn người mà nói mấy trăm đồng tiền hồng bao không tính là cái gì nhưng là đối với tiểu hải tử tới nói như thế một cái hồng bao chẳng khác nào một cái â h i ế m đồ chơi nhìn mọi người cười vui vẻ như vậy s ở thiên cười ha hả đi lên này mọi người hẳn là đều đã cầm tới hồng bao a lấy được đều lấy được có thể lại tới đây tham gia tiệc cưới người đại bộ phận đều là người thể diện liền ngay cả trên yến hội nhân viên phục vụ cùng nhân viên quét dọn đều là trải qua tinh thiêu tế h tuyển cho nên coi như trên trời rơi hồng bao cũng không có xuất hiện tranh đoạt tình huống mọi người trong nội tâm đều rõ ràng những thứ này hồng bao cũng không lớn nói t r ắ n g ra là chính là cho mọi người đoạt cái vui vẻ mà thôi cho nên trên cơ bản phần lớn người đoạt hai ba cái hồng bao về sau liền dừng tay tất cả mọi người ở đây đều lấy được hồng bao nếu như lấy được hồng bao c á c ngươi ngay tại chỗ mở ra đi lần này hết thạy phát một nghìn chín trăm chín mươi chín cái hồng bao trong đó có một cái đỏ trong bọc là một chương đặc thù anh chụp cầm tới tấm hình này người có thể tại phạm vi năng lực của ta bên trong cầu nguyện nếu như không phải rất quá đáng nguyện vọng ta đều sẽ thực hiện s ở thiên ánh mắt tại toàn trường quét mắt một vòng chỗ lấy các ngươi ai lấy được anh chụp anh chụp cái gì anh chụp s ở đồng đ ừ n g nóng vội chúng ta còn không có dỡ xe đâu tranh thủ thời gian hủy đi hồng bao tranh thủ thời gian hủy đi hồng bao s ở thiên hiện ở đây có thể nói là lời hướng ngàn vàng hắn nói hỗ trợ thực hiện nguyện vọng như vậy cho nguyện vọng liền chắc chắn sẽ không nhỏ đám người cũng là h ư n g phấn nao nhau mở ra trong tay h ồ n bao nơi hẻo lánh bên trong hai cái nhân viên quét dọn đứng chung một chỗ cái này bên trong một cái r ỡ sạch ở trong tay ba cái hồng bao thở dài một hoi không có cái gì ảnh chụp à. đúng tiểu trương ngươi làm sao không hủy đi hồng bao a ta liền đoạt một cái hồng bao mà thôi hẳn là không vận khí tốt như vậy a được xưng tiểu trương nhân viên quét dọn từ trong túi của mình mặt lấy ra cái k i a hồng bao hồng bao thật mỏng nàng gặp đến mọi người đều phá hủy hồng bao biết đỏ trong bọc chính là một trăm k ố i tiền cũng không có làm trận đem hồng bao phá hủy mà là định đem cái này hồng bao lấy về trò con của mình hắn cuộc thi lần này thành tích không tệ xem như cho phần tờ hờ hữu họ một chương nhật ba ảnh chụp nhưng từ đỏ trong bọc lọt ra rơi trên mặt đất hai người sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng tấm hình này chính là sợ thiên nói tới cái kia một chương tiểu trương nhanh từ dưới đất đem ảnh chụp nhật lên thổi thổi phía trên cũng không tồn tại cho bụi cao hứng có chút không biết làm sao cái này cái này hồng bao là để cho ta lấy được sao thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là ta không biết hướng nguyện vọng gì mới t ố t ta ai nha người còn không có nguyện vọng sao một cái khác nhân viên quét dọn cao hứng bừng bừng v ơ n tay lung lay s ở đồng s ở đồng ảnh chụp ở chỗ này trên đài nghe thấy thanh â m s ở thiên hướng phía nơi hẻo lánh nhìn qua xin cầm đến ảnh chụp người lên đài nhanh đi a tiểu trương bị một cái khác nhân viên quét dọn cho đẩy lên trên đài nàng từng bước một đi tới s ở thiên cùng nhiệt ba bên người nhìn xem hai cái tỉnh xảo cao quý cùng mình cũng không phải là người của một thế dưới bước chân đều có chút phù phiếm cũng cảm giác cái này giống như một giấc m ộ n g nàng trải qua những thứ này đều không phải là thật ảnh chụp đâu sở thiên nhìn nàng hốt hoảng dáng vẻ hỏi sau đó an ủi nàng thả l ò n g một điểm tôi thiểu cầm ảnh chụp đối với người mà nói là một chuyện tốt mà a là là chuyện tốt tiểu trương có chút bức dứt túi đầu hai tay đem ảnh chụp đưa tới chúc sở động sở phu nhân trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử cho ngươi mượn cắt ngôn sở thiên tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua đem ảnh chụp bỏ vào trong l ự c hỏi nói nhìn ngươi cái dạng này hẳn là làm mẹ người a ừ n nhị tử ta năm nay lên tiểu học năm thứ tư lần này lớp thi sát hạch thi thứ hai vậy chúc mừng ngươi a có thông minh như vậy một đứa con trai s ở thiên đối nàng nợ nụ cười lấy được tấm hình này người có thể hứa một cái nguyện vọng chỉ cần không quá phận ta đều có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi là cái gì đây tiểu trương có chút xấu hổ ta ta hy vọng nhi t ử ta mỗi năm đều có thể thi thứ nhất phía dưới đám người nghe được nàng cầu nguyện đều là cười vang s ở thiên cũng có chút bất đắc dĩ ngươi nguyện vọng này có chút tại năng lực của ta bên ngoài a như vậy đi ngươi hẳn không phải là ma đâu người địa phương a nếu như là người địa phương lời nói hẳn là cũng không gặp qua tới làm nhân viên bất dọn ừ n chúng ta là đến ma đô làm công đã ở chỗ này sinh hoạt vài chục năm mua lấy phòng ốc sao a nghe hắn hỏi như vậy tiểu trương s ừ n g sốt một chút sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng hiện tại ma đô giá phòng càng ngày càng khoa trương chúng ta làm công tồn điểm này tiền lại muốn thuê phòng lại muốn sinh hoạt lại phải nuôi hải tử còn muốn mỗi tháng cho trong nhà lão nhân cho bên trên một điểm làm sao có thể có tiền mua được ma đô phòng ở bất quá những năm này bất an bất mặc cũng tích chữ đến một chút chờ về sau về nhà tại trong huyện thành nhỏ giao cái tiền đặt cọc hẳn là không có vấn đề tại ma đô thuê phòng lời nói xác thực g i a nan cũng chỉ còn có nhi tử sở thiên tờ giờ ở mở ngâm một chút như vậy đi đã ngươi không biết nên học nguyện vọng gì mới tốt vậy ta liền cho ngươi một phòng nhỏ thế nào phòng phòng ở loại chuyện tốt này tiểu trưng ơ là cho tới bây giờ nghĩ đều không dám nghĩ tới dù sao đây chính là ma đô phòng ở tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương liền xem như một bộ nhỏ nhất nhà chợ vậy cũng muốn trăm vạn cất bước ừ liền cho các ngươi một bộ học khu phòng đi sở thiên nhìn nàng không có phản đối trực tiếp thay nàng định x u ố n g dưới một trăm bình hẳn là đủ các ngươi một nhà ba người người ở a không, không không ta đây không thể nhận a phòng ở cái này cái này quá quý giá s ợ đồng chúng ta chúng ta ở không được phòng tốt như vậy tiểu trương cao hứng thì cao hứng nhưng cao hứng bên trong lại tràn đầy sợ hãi dù sao cái này thật quá quý giá các nàng bất an bất mặc cả một đời cũng không có khả năng mua được ma đô một trăm bình học khu phòng ta nói c ấ p được đặc thù hồng bao người có thể tại phạm vi năng lực của ta bên trong cầu nguyện để con của ngươi mỗi năm thi thứ nhất cái tia ta là thật không có cách nào à nhưng một bộ học khu phòng với ta mà nói rất tốt thực hiện ngươi coi như cho ta giúp một chút đi sở thiên cười vỗ vỗ bờ vai của nàng hoàng bao từ phía sau xuất hiện mang theo tiểu trương từ đài bên trên xuống tới an ủi nàng được rồi ngươi đừng sợ chúng ta sở đồng hôm nay kết hôn cao hứng trên yến hội một trái trứng bánh ngọt liền không chỉ một phòng nhỏ tiền đây không phải đại sự gì lại nói nhà ngươi vợ chồng hòa thuận nhi tử cố gắng thông minh cũng là có phúc khí gia đình sở đồng cho ngươi một phòng nhỏ liền xem như dính dính sở đồng hỉ khí để sở đồng trở lại dính dính nhà ngươi phúc khí đi tiểu trương lúc này mới nhẹ gật đầu nhìn tiểu trương gật đầu hoàng bao lúc này mới vô vô bờ vai của nàng lộ ra nụ cười hài lòng hôm nay là sở đồng ngày tốt lành vui vẻ một điểm đối đem ngươi phương thức liên lạc lưu cho ta chờ hôm nay tiệc cưới kết thúc ta rảnh rỗi liền mang ngươi đi xem f a c e b o o một bộ học khu phòng a thế mà cứ như vậy đưa ra ngoài đối với đang ngồi phần lớn người tới nói mặc dù một bộ học khu phòng là một cái con số không nhỏ bất quá bọn hắn cũng không phải là mua không nổi cũng không có như vậy gần ghét bất quá song phương thân thích bên kia s á c thực nhau nhau lật trời bọn hắn đại bộ phận đều là người bình thường đương nhiên cũng là không dám nghĩ ma đô nhà trơ mắt nhìn sở thiên cứ như vậy trở tay đem một bộ học khu phòng cho đưa ra ngoài vẫn là đưa cho một cái nhân viên quét dọn lập tức có chút đau lòng như góc một bộ học khu phòng m ạ thôi đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài đi người ta sở đống cũng không quan tâm cái kia cũng h ẳ n là đưa cho người trong nhà a đưa cho một ngoại nhân tính là chuyện gì xảy ra đây ai bảo ngươi mình vận khí không tốt không giành được cái k i a đặc thù hồng bão a nếu không chúng ta để sở đ ồ n g cho chúng ta cũng đưa một bộ dù sao cái này với hắn mà nói cũng không tính là gì ngươi có thể mau đỡ ngược lại đi cũng không phải tất cả mọi người ra mặt cũng giống như ra mặt của ngươi d à y như vậy coi như đối với người ta không tính là gì đó cũng là một phòng nhỏ sao có thể nói tặng cho ngươi chính là tặng cho ngươi tức cưới đến đây mới tính là chân chính sắp đến hồi kết thúc sở thiên lôi kéo nhiệt ba ngồi lên phe ra gì bỏ rơi lắm người tốt chúng ta muốn về nhà mọi người cũng muốn mau trở về đi thôi vậy liên cùng đi thôi đúng chúng ta cùng đi một đôi người mới đều phải rời mọi người cũng không tiện tiếp tục lưu lại đi rồi rít muốn cùng theo rời đi thế là sở thiên mười chiếc phe ra gì mở đường đằng sau trùng trùng điệp điệp theo mấy chục chiếc xe cùng một chỗ từ không trung hoa viên bên trong ra sau đó liền bị hoa hoa lệ lệ cho ngăn ở trên đường n h i ệ t ba rủi rủi con mắt nhìn xem phía trước mênh mông vô bờ xa h ả i hỏi bên người sở thiên lao công con đường này không phải rất vắng vẻ sao những xe này là ở đâu ra